Thanh âm của lãnh hoa đình vốn hoàn mỹ, thuần hậu trong suốt hơi có vẻ trầm thấp, hôm nay lớn tiếng nói, âm vang hữu lực như vậy, lộ ra cổ tự tin cùng tiêu sái, quần thần không tự chủ được quay đầu nhìn lại, một ít người là lần thứ nhất gặp mặt, của hắn chỉ lần đầu tiên liền bị vẽ kinh diễm bề ngoài của hắn làm cho sừng sờ, có chút hào sắc hai mắt liền ngây người, nhìn chăm chú không chớp mắt, xem hắn như trích tiên từ trên trời chậm rãi đến hậu điện, hô hập đều chậm lại, như... Là sợ kinh động đến vị tuyệt sắc giai nhân này, thì cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất không dấu vết. Mà dù thân vương cùng chữ vương nhìn thấy bộ dạng của mấy quần thần, khóe miệng liền hiện ra một nụ cười rất đáng nghiền ngẫm, hai người liếc nhau, cũng không có lên tiếng, rốt cục, bên trong hàng ngũ có đại thần nhỏ giọng kinh hô, đây là thiên tiên hạ phàm hà, sao sinh đẹp như thế, là nam sinh tướng nữ A. Quá đẹp, người như vậy vừa đến trong đám đông sẽ tạo sự hỗn loạn, ai, nha nha, lại tàn tật, chữ vương nói cũng đúng, giản thân vương có lẽ phải đem mặc ngọc truyền cho thế tử mới đúng a. ngược lại chỉ cảm thấy Tuấn mỹ không thân thiện, quả nhiên là đệ nhất Mỹ Nam Đại Cẩm A, nhưng sợ chỉ là cái bình hoa, thân thể lại không tốt, làm việc sẽ không được thực tế, ai, tuyển người thừa kế cũng không phải tuyển người đẹp sinh đẹp quá lại không có chỗ dùng, nam nhân là cần có bản lĩnh mới được à, lãnh hoa đình trên đường đi vào nghe bọn hắn, nghị luận, trên mặt nửa điểm biểu lộ cũng lười thể hiện, lạnh lùng nhìn về phía trước, à, hoa đình, ngươi làm thế nào chứng minh, là ngươi có thể đảm nhiệm mặc ngọc chi chủ, hoàng thượng mắt chưa ý cười mà nhìn lãnh hoa đình, đối với nghị luận của đám công thần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hôm nay quan tâm nhất chính là... Cơ giới bên trong căn cứ phải chăng có thể sửa chữa cải thiện, nhi tử của giản thân vương ai kế thừa đều tốt, nhưng nếu không có năng lực đem căn cứ cải tử, hồi sinh, cho dù có thân thể khỏe mạnh thì sao, bất quá cũng là phế vật không dùng được mà thôi. Từ lúc thái tử nói tôn cẩm nương biết dùng ngọn bút, ưu tư băn khoăn nhiều năm của hoàng thượng rốt cục lại có hy vọng giải quyết, hắn tự nhiên là càng có khuynh hướng giao mặc ngọc cho trượng phu cẩm nương, lãnh hoa đình kế thừa. Lãnh hoa đình ngồi ở xe lăn, vừa chắp tay, đối với hoàng thượng hành đại lễ, thản nhiên nói, Bẩm hoàng thượng, thần mới vừa nghe chữ vương liệt kê vài. Lý do thần không thể thừa kế mặc ngọc, thần cảm thấy phi thường buồn cười cổ hủ, lời cuồng vọng bất kính đáng sợ ấy, đầu tiên không nói chữ vương cùng lãnh hoa đình đều thuộc hoàng tộc, chính là trưởng bối lãnh hoa đình, với tư cách vãn bối, không có đạo lý ở trước mặt quần thần trách cứ chữ vương như thế. Hơn nữa, chữ vương được xếp vào bậc quận vương, thân phận quý trọng, lãnh hoa đình bất quá là một lục phẩm nho nhỏ, mà còn là chức quan nhàn tàn, luận phẩm cấp, nào có đạo. Lý lục phẩm nho nhỏ miệt thị quận vương chứ, chữ vương nghe xong trên mặt có chút không nhịn được phẫn nộ, mà chừng mắt liếc nhìn lãnh hoa đình, sau đó nhìn hoàng thượng, lẽ ra cho dù như thế nào hoàng thượng, cũng nên khiển trách tội trạng của lãnh hoa đình một cái trước điện mới đúng, nhưng hoàng thượng nghe xong lông mày nhíu lại. Bộ dạng nhiều hưng thú nói với Lãnh Hoa Đình, "A, buồn cười như thế nào? Chấm nghe chư vương nói thấy có lý, Hoa Đình, ngươi lại nói lý do của?" Ngươi nghe xem, có những công thần khôn khéo lập tức từ trong giọng nói của hoàng thượng nghe ra một ít hương vị khác thường, không khỏi giống như đang xem diễn, nhìn về phía chư vương, xem hắn ứng đối như thế nào. Bẩm hoàng thượng, chư vương mới vừa nói, thần thân thể tàn tật, liền không thể tiếp nhận việc trưởng quản mặc ngọc. Thần muốn hỏi chư vương, thân thể tàn tật làm sao không thể trưởng quảng Ngọc Hà. Hai tay lãnh hoa đình tùy ý mà di động xe lăn, tại chỗ xoay vòng. Tròn rất linh hoạt, lại nhanh chóng trượt đến trước mặt chữ vương, xe lăn bị nương tử sửa chữa lại hành động thuận tiện mau lẹ. Nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ lãnh hoa đình. Quân thần là lần đầu tiên chứng kiến xe lăn linh hoạt nhẹ nhàng như thế, nhất thời tất cả ánh mặt đều bị hành động lãnh hoa đình hấp dẫn. Có mấy lão đại thần chức cao liền có chút hiểu rõ dụng ý của hoàng thượng, trong nội tâm, ánh mắt nhìn lãnh hoa đình, cũng mang theo một tia tìm tòi nghiên, cứu, chưa chừng kẻ này thực sự chút quái tài đây, lãnh hoa đình vốn cố ý đem biểu hiện nhẹ nhàng của xe lăn đưa ra, cho những đại thần này xem, hắn cũng muốn cho hoàng thượng cùng chữ vương nhìn thấy, có một số việc, mắt thấy mới là thật, sự thật luôn là thắng lợi của hồng biện chư vương nghe xong câu hỏi của lãnh hoa đình không khỏi xem thường mà cười nói, hoa đình thế chất, mới rồi dụ thân vương nói tâm trí ngươi đã khôi phục, nhưng bổn vương xem ra, ngươi vẫn bất hảo vô, chi vô lễ làm càn như hải đồng, hừ, bổn vương không cùng ngươi chấp nhận sự thật bày trước mắt, hoàng thượng cùng tất cả đám đại thần đều có thể trông thấy, người tàn phế, thì làm thế nào dẫn đầu thương đội đi Nam Dương, làm thế nào quản lý căn cứ làm chủ đại sản nghiệp. Xe lăn này của người linh hoạt như thế nào, cũng không sánh bằng hai chân người, nếu như gặp đại sự, sợ có thể trở thành gánh nặng cho người khác, làm như đại cẩm chiều không có người nào, chỉ có thể dùng phế vật này hay sao? Giản thân vương từ sau khi lãnh hoa đình xuất hiện, liền ở một bên nhìn xem, rất chờ mong hoa đình biểu hiện, cho dù mình biện giải nhiều hơn nữa, cũng không tốt bằng hoa đình nắm quyền thu phục những công thần này. Nhưng chữ vương nói ra câu này lại làm lòng hắn đau nhói, tiểu đình tàn tật vốn là việc hắn ai nấy và xấu hổ nhận, lúc này nhi tử thương yêu bị người mắng là phế vật, một cổ lửa giận bốc lên, đối với chữ vương quá to, chữ vương, xin, chú ý lời nói của ngươi, con ta bất quá là hai chân có tật, nhưng phẩm hạnh đoan chính, so về những công tử phóng đãng kia suốt ngày vui đùa giữa đám kỵ nữ, không làm việc đàng hoàng, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thế tử lãnh trang nhiên của chữ vương ở trong kinh thành thanh danh cực kém, đúng là công tử phóng đãng theo như lời trong miệng giản thân vương, chữ vương vì chuyện này đã tổn thương không ít gân não, nghe giản thân vương khiển trách, trong nội tâm liền, càng giận, cười lạnh nói, phẩm chất không tốt, còn có thể cơ hội sửa đổi, nhưng thân thể bị phế đi thì là phế nhân, bằng không thì, chẳng lẽ giản thân vương còn có thể làm cho hắn một cặp chân tốt hay sao? Lãnh hoa đình nghe xong ha ha phá lên cười, mắt liết xéo khinh miệt mà nhìn chư vương, cười lạnh nói, nói ngươi buồn cười, ngươi còn không phục, ngươi làm đại sự, không phải thể lực, mà là đầu óc, thử hỏi các vị đại thần, các ngươi hy vọng mặc ngọc là do một người bác, học khôn khéo nhưng thân tàn trưởng quảng, hay vẫn là một người phẩm hạnh xấu xa, không học vẫn không nghề nghiệp, không tài không đức trưởng quảng đây, thời cổ thánh nhân tôn tấn hắn cũng là người hai chân tàn tật. Nhưng hắn viết quyển sách tên tôn tấn binh pháp lưu danh thiên cổ, bao nhiêu nguyên soái đại tướng tứ chi toàn vẹn làm đổi thay các triều đại, còn phải học tập binh pháp của hắn, hơn nữa đem chiến thuật của hắn vận dụng trong chiến tranh, một người tàn tật dùng trí, tuệ của mình, chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, lấy cơ tàn tật liền không thể trưởng quản mà nói còn không cổ hủ buồn cười sao, lãnh hoa đình nói chuyện âm vang có lực. Nói đến khiến chữ vương á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng thì càng hận, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thái tử ở một bên cười lớn cố lấy tay che, tự đáy lòng nói, ha ha ha, hoa đình, ngươi nói thật hay, thái tử từ lúc lãnh hoa đình tiến vào, vẫn yên lặng nhìn chăm. Chú hắn, nói thật, trong lòng thái tử vẫn rất phức tạp, lãnh hoa đường chính là muội phu của thái tử phi, là anh em đồng hao của mình, nếu như lãnh hoa đường có thể thừa kế mặc ngọc. Nắm quyền kinh tế đại cẩm trong bàn tay, dĩ nhiên đối với việc củng cố địa vị thái tử sẽ có trợ giúp lớn lao, nhưng thái tử đã từng đi qua phía nam, biết rõ mạch máu căn cứ chính là một đống cơ giới hư hỏng, sắp trở thành một đống sắc vụn nếu như không tìm kiếm người có thể tiến hành cải tạo. Giữ gìn, trụ cột mà kinh tế đại cẩm có thể trông cậy vào sẽ sụp đổ. Hôm nay Tây Lương cùng đại cẩm đang đứng ở thế rằng co, một khi nội bộ đại cẩm xuất hiện vấn đề lớn. Sẽ gặp chiến tranh hết sức căng thẳng cho nên, Việc cấp bách chính là bảo vệ căn cứ, Mà tiểu đình cùng cẩm nương, Tựa như ánh sáng trong đêm đen, Đốt sáng lên hy vọng của thái tử, Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, Vợ chồng tiểu đình có lẽ là một đôi kỳ nhân, Tất cả đại thần ở trong điện, Thấy thái tử cũng mở, Miệng khen lãnh hoa đình, Liền phụ họa theo, Đại lão ra ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị nói, Hoa đình nói hoàn toàn có lý, Thử hỏi võ quan trong chiều, Có vị đại nhân nào không đọc thuộc lòng tôn tấn binh Pháp, triều đại mở võ khoa, tôn tấn binh Pháp chính là một trong những đề mục nhất định khảo sát ở trong đó, ai dám bởi vì tôn thánh nhân chân tàn mà khinh bỉ hắn. Thế nhưng, tiểu tử hoa đình ngươi cũng quá cùng vọng a ngươi có đức có tài gì mà dám so sánh cùng tôn. Thánh nhân, một bên dụ thân vương nghe xong liền không nhanh không chậm hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai nói. Ta cùng vọng thì như thế nào, chỉ cần có bản lãnh để cùng vọng là được, mặc ngọc ta nhất định tiếp nhận rồi, ai không phục, đại khái có thể phóng ngựa tỷ thí cùng ta, vô luận là văn là võ, lãnh hoa đình ta dùng thân thể tàn phế này cùng hắn so đấu, nếu có thể thắng được ta, tự nhiên mặc ngọc liền đưa cho hắn, nếu không thể, vậy thì bớt ở chỗ này dài dòng nói nhảm, dùng, miệng lưỡi tranh giành làm lãng phí thời gian của hoàng thượng cùng các vị đại thần. Lãnh hoa đình nghe xong cười cười, nhướng mày lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, không ít lão đại thần liền nhíu lông mày, thứ tử giản thân vương, nhìn nhu nhược, nhưng nói chuyện lại rất phóng đãng, tính ra cũng là người có tài nhưng không có phép tắc, tại trước mặt đại thần cả chiều cùng hoàng thượng thái tử mà dám lớn tiếng nói như thế, hoặc thật sự là tên điên tâm trí cũng tàn phế, hoặc là có thực học, như thế, không bằng thật sự thử hắn một lần. Là nhân tài, liền đề cử hắn, nếu không, ngược lại sẽ bớt đi trận phân tranh này, để cho hoàng thượng sớm tuyển người tài khác. Mà vài vương công hoàng tộc nghe xong trong nội tâm tung tăng như chim sẻ một hồi, giản thân vương phủ chiếm mặc ngọc có mấy đời rồi, hoàng tộc khác một mực ngậm ngé mặc ngọc nhưng không biện pháp, hôm nay hỗn tiểu tử tàn tật giản thân vương ra, cũng dám nói lớn lối không ngượng như thế, quả. Thật chính là cơ hội tốt cho bọn hắn cướp đoạt mặc ngọc hay là, đỉnh thiết mũ kia cũng có thể cùng nhau túm lấy cũng không chừng, tốt, tốt, tốt, đang tại trước mặt văn võ đại thần cả chiều, ngươi không biết trời cao đất rộng như thế, nếu không giáo huấn ngươi một chút, ngươi thực cho là mình thiên hạ đệ nhất, Dụ thân vương không nghi tới lãnh hoa đình lớn mật làm càn, cái này rất là hợp tâm ý của hắn, chuyện lãnh hoa đình làm, nhất định đưa tới đa số người bất mãn, càng, làm cho rất nhiều người tìm được cơ hội muốn chiếm lấy mặc ngọc như mình. Nếu không thừa cơ nắm bắt lấy, vậy thật đúng là có lỗi với tiểu tử của ngạo này, trương thái sư lúc này vẻ mặt cũng mang theo phẫn nộ và xem thường, đi ra khom người với hoàng thượng nói, hoàng thượng, kẻ này làm càn quá mức vô lý, thần tán thành dụ thân vương nói, nếu không giáo huấn hắn một chút, hắn thật sự không coi ai ra gì nữa, lão thần thỉnh cầu hoàng thượng, tuyển mấy vị thanh niên tài tuấn, văn võ song toàn cùng kẻ này tỉ thí, lão phu cũng không tin. Hắn thật có thể văn võ toàn thắng, trương thái sư đánh trận đầu, lập tức có rất nhiều đại thần quyền cao chức trọng đi ra phụ họa, nhưng hoàng thượng đối với sự lớn mật cùng tự tin của lãnh hoa đình rất là thưởng thức. Đại cẩm đã thật lâu không xuất hiện người tuổi trẻ có tính cách như thế rồi, thực tế con cháu trong hoàng tộc, người như chữ vương thế tử ngày càng nhiều, hắn cảm thấy đau lòng cùng lo lắng sâu sắc. Đại gia tộc hoàng thất vốn nên là, lực lượng treo chống cùng gắn bó lớn lao nhất với hoàng quyền. Nhưng không người kê tục, thì lãnh thị hoàng tộc kia sẽ mục nát từ trong đến ngoài, cuồng vọng thì như thế nào, chỉ cần có bản lãnh cuồng vọng là được, ân, một câu nói này thật tốt, về sau lúc đại cầm đối mặt với các nước chung quanh, phải có thái độ cuồng vọng như thế, nói được cuồng vọng như thế mới tốt a nghĩ tới đây, hoàng thượng nhắm mắt lại, mỉm cười nhìn lãnh hoa đình, hắn có loại tự tin khó hiểu en, kẻ này hôm nay tất nhiên sẽ để hình vài phần kính trọng đấy. Ừ, chấm đồng ý chúng khanh ra nói, bất quá, chỉ thi hai mục văn võ thì không được, chấm còn phải thêm một mục, ba mục có hai mục có thể thắng hoa đình, mặc ngọc kia liền không phải do hoa đình thừa kế, thay bằng người tài, nếu không thể, như vậy chúng khanh ra liền đừng lại vì chuyện mặc ngọc tranh luận, về sau mặc ngọc liền do hoa đình trưởng quản, mặc kệ người phương nào cũng, không được có dị nghị, hoàng thượng nghiêm túc nói với chúng thần điện hạ, còn có một mục. Phụ hoàng, đó là cái gì? Thái tử kỳ thật cũng biết hoàng thượng muốn thêm một mục là nội dung gì, liền phối hợp hỏi, còn có một hạng mục là do chấm tự mình ra đề mục, liệt vị nếu muốn cùng hoa đình tỷ thí, thì chấm phải ra đề, hoàng thượng thay đổi sự thân thiết hòa ái mới rồi, đôi mắt lợi hại hương phía dưới giò xét một lần, chúng đại thần trong nội tâm liền sinh ra nghi hoặc, không biết hoàng thượng đưa ra dạng đề gì? Không phải văn không phải võ, chẳng lẽ là các loại âm luật, bất quá, con dân triều đại cầm, nhà ai cũng biết, binh sĩ nhà mình cũng nên biết, bất quá là những vấn đề đơn giản mà thôi, nhưng còn có hai hạng mục để chuẩn bị, lãnh hoa đình chỉ có một người, mà người có tư cách cùng hắn tỷ thí tất nhiên không dưới mười vị, xa luân chiến, người thường cũng sẽ mệt chết đi, huống chi còn tàn tật, tiên thiên cũng mất yêu thế, nếu như con mình. Ngay cả người tàn phê cũng đánh không lại, thật đúng là không bằng bóp chết cho rồi, nghĩ như thế, đám đại thần liền không có dị nghị, nhao nhao đồng ý, nhưng hoàng thượng lại nói, mặc ngọc không phải trò đùa, cũng không phải là ai cũng có có thể tới tranh đoạt cùng hoa đình, người tham gia phải là con cháu hoàng tộc, còn có thân phận thân vương thế tử mới có thể, tuổi vượt quá hai mươi không được tham dự, tuyển như thế, trong chiều phần đông đều là ngoại thích liền bài. Chứ bên ngoài, chỉ còn hoàng tộc, mà tước vị thân vương triều đại, lại vừa độ tuổi thật đúng là chỉ có bốn vị, một vị chính là thế tử của cung thân vương, nhưng vị thế tử kia từ nhỏ thể chất yếu, văn tài tuyệt hảo, nhưng lại không có tập qua võ, mà cung thân vương ra tay nắm tông nhân phủ, rất được hoàng thượng tín nhiệm, biết nhất là đo lường tâm tư hoàng thượng, biết rõ việc trộn rộn này tuyệt đối không có chỗ tốt, hoàng thượng nếu không có mười phần nắm chắc, làm sao có thể đồng ý một tiểu tử ngốc lớn mật loạn ngôn cái gọi là tỷ thí này, bất quá là để cho nhóm công thần tin phục mà thôi, làm mọi người xem đấy. bởi vậy cung thân vương không chút do dự mà bỏ tư cách tỷ thí, còn lại chính là thế tử của giản thân vương cùng thế tử dụ thân vương, còn có thế tử hòa thân vương, quang thân vương, chư vương ngược lại là người vui mừng nhất. hắn trước giờ vẫn chỉ là quận vương, tước vị không đủ, không khỏi càng tức giận, xem dáng vẻ kích động của dụ thân vương cùng nhị lão gia kia, hắn liền có cảm giác đau nhất vì người khác làm mai mối, trong nội tâm liền tức giận bất bình, ế ẩm liếc nhìn dụ thân vương, lông mày dụ thân vương hơi nhíu, ngược lại đối với hoàng thượng nói, nếu cung thân vương bỏ quyền, vậy thì mời hoàng thượng đem chữ vương thế tử bổ sung a, tỷ thí này mà người quá ít, cũng không có sức thuyết phục, thắng cũng không quang vinh. Hoàng thượng nghe xong bên môi lộ ra nụ cười lạnh, trong mắt lợi quang lóe. Lên, nhưng ý định ra ngoài lại tán thành, tốt, chấm cho chữ vương thế tử cơ hội này, bất quá, chữ vương thế tử lần này nếu như thua, chuyến đi xuôi nam ngày 15, phải bỏ cuộc ở lại trong nhà tù dưỡng cho tốt mới đúng, chữ vương nghe khẽ giật mình, nhi tử nhà mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn tự hiểu rõ đấy, văn chương lỗi lạc thì không, nhưng đối với võ rất dụng tâm, mỗi ngày dù hỗn trướng kia lười biếng như thế nào, nhưng công phu kia chưa bao giờ buông xuống qua. Văn kém rồi, bất quá, Hoàng thượng không phải nói còn có thêm một hạng mục sao, có lẽ đúng lúc lỗi lạc sẽ thắng ở hạng mục này thì sao, nghĩ như thế, chư vương cắn răng một cái, đồng ý, lãnh hoa đình thấy người tuyển ra đều thương nghị xong rồi, liền cười nhạt đối với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, mấy vị thế huynh này đều là huynh đệ chú bác thần, một hồi bắt đầu tỉ thí đao kiếm không có mắt, làm bị thương người. Như vậy không ổn rồi, hôm nay vẫn là ngày Tết, bởi vì tỷ, thí này làm bị thương hòa khí tất cả thúc bá trong nhà, cũng không phải là hoa đình mong muốn, thần cho rằng, tỷ thí này vẫn là dùng cưỡi ngựa bắn cung cùng so đấu nội lực làm chủ thì tốt. Hoàng thượng nghe xong con mắt sáng ngời, ai nói tiểu tử này cùng vọng nửa ngốc nghếch, rõ ràng rất tinh khôn nha, so cưỡi ngựa bắn cung cùng nội lực, hai hạng mục này mấy vị tham gia đồng thời tiến hành công bình lại tránh khỏi dùng xa luân chiến đối với hắn tiêu hao thể lực không công không nói còn sợ mấy người kia đùa nghịch ám chiêu quần thần cũng hiểu được cái này rất hợp lý nên tán thành mà dù thân vương cùng ninh vương càng không phản đối lãnh hoa đỉnh là người bị liệt cặp chân kia cũng không biết có thể cưỡi ngựa được không cho dù có thể cưỡi sợ cũng khó có thể so sánh cùng người bình thường mình ngay lập tức chiếm được tiện nghi hoàng thượng liền đáp ứng Phái người tuyên toàn bộ mấy vị thế tử sắp sửa dự thi đến trường luyện võ hoàng gia, quần thần liền đồng loạt theo sát hoàng thượng cùng nhau đi quan sát, lãnh hoa đường nghe nói có so võ, trong nội tâm rất do dự, tham gia a phụ vương tất nhiên sẽ biết do mình thân mang võ công, một khi lộ ra, chuyện trong dĩ vãng sẽ bị bại lộ, thế tử vị của mình sợ cũng khó khăn bảo vệ, buông tha cho sao, đều phấn đấu nhiều năm như vậy. Đồ vật tâm tâm niệm niệm muốn có được ngay tại trước mắt, làm thế nào cam tâm, giản thân vương thế tử vị tuy là trọng yếu, nhưng quyền, trưởng ngọc quan trọng hơn, đại biểu không chỉ là tiền, càng là tín nhiệm của hoàng thượng, cùng với địa vị và uy vọng trong chiều nghĩ lại, cũng may nhị lão gia chuyển nguy thành an, phía sau mình còn có sự ủng hộ của hắn, còn có nhà ngoại của tôn ngọc nương, trương lão thái sự ủng hộ, hơn nữa chân tiểu đình vẫn tàn tật đấy thôi. Hoàng thượng có thể cho tàn phế làm kinh thương, nhưng không nhất định sẽ cho tàn phế kế thừa vương tước, phụ vương cho dù biết, có lẽ cũng sẽ không đem mình làm thế nào a, phụ vương đối với mình vẫn tồn tại vài phần thương tiếc, hơn nữa, lần này chủ khảo lại là hoàng thượng, chỉ cần mình thắng tiểu đình, đạt được mặc ngọc mà hoàng thượng ngự chuẩn, phụ vương cũng không có quyền phản đối a, trải qua sự tính toán riêng, hắn vẫn quyết định tham gia thi võ. Đối với việc hắn dự thi, nhị lão ra đã sớm dự liệu, mà vương ra chứng kiến lãnh hoa đường chuẩn bị ngồi trên lưng ngựa chỉ hơi giật mình, lập tức rất nhiều. Chuyện liền hiện lên trong đầu, bên môi gợi lên một nụ cười khổ, những năm này, để cho hắn đi theo lão nhị, quả nhiên âm hiểm xảo trá rồi, trách không được đình nghi luôn không tin hắn, chỉ sợ âm mưu của lão nhị, có một nửa cũng là hắn tham dự đấy, châm nhỏ trên người lão tam tất nhiên là hắn hạ thủ một cái liên hoàn kế thật tốt a, thiếu chút nữa hại chết Cẩm Nương, nhi tử như vậy khiến cho hắn quá thất vọng rồi. Lãnh Thanh Dục miễn cưỡng đến luyện võ trường, Dụ Thân Vương. Vừa nói nghiên nhân luận võ cùng quy tắc cho hắn, hắn chố mặt đứng tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn Lãnh Hoa Đình cách đó không xa, ngồi ở xe lăn bị giúp đẩy tới, trong nội tâm liền nhớ đến tên Hắc Y bịt mặt ngày ấy đột nhiên rơi xuống trước ngựa của mình, người nọ là Lãnh Hoa Đình sao? Chân của hắn đã khỏi chưa, không thể nào, nếu tốt rồi, tỉ thí như thế có ý nghĩa gì, lý do lớn nhất, mà phụ vương cùng bọn họ phản đối không phải là nói hắn tàn tật sao, hắn vừa đứng lên, lý do, kia chẳng phải tự sụp đổ rồi hả, nên so sao, nếu mình thắng, nàng sẽ khóc, không vui à, vừa nghĩ tới nàng có thể sẽ ngồi ở chỗ nào đó trong phòng thương tâm rơi lệ, hắn cũng cảm giác trong nội tâm không thoải mái, giống như là bị nghẹn. Buồn bực lo sợ, thế nhưng mà không so phụ vương cũng sẽ không đồng ý a không thiếu sẽ bị đánh một trận đâu, hơn nữa, trong tiềm thức, hắn rất muốn so cùng lãnh hoa đình, muốn chứng minh cho tiểu nữ tử kia, mình thật ra là mạnh hơn so với. Người nàng gả đấy dụ thân vương sớm đi vào trường luyện võ so với công thần khác, tự mình chọn cho lãnh thanh dục một con ngựa tốt, lại dặn gió lãnh thanh dục vài câu, bảo hắn tỉ thí thật sự. Không thể cá lơ phất phơ, biết lợi hại sau, mới lui sang một bên, lãnh thanh dục bị phụ thân nói kích thích một ít ý chí chiến đấu, tăng thêm phần chờ mong trong đáy lòng, nhất thời đem tạp niệm dồn vào đáy lòng, tinh thần vô cùng phấn chấn mà chuẩn bị dự thi, mà lãnh trang nhiên, đỏ võ, là hạng mục duy nhất mà hắn có thể mạnh mẽ ra tay, trận này, hắn là tình thế bắt buộc, chỉ cần hạ được người tàn phế kia, còn lại trong mấy vị vương huynh đệ bọn họ. Ai có thể đoạt ngọc, đó là việc do nhóm phụ vương nhóm quan tâm, thế tử quang thân vương cùng hòa thân vương, cũng là hai vị thanh niên anh tuấn tướng mạo đường đường, bọn họ biết rõ lãnh hoa đường và lãnh thanh dục hơn, khi còn bé cũng đã gặp lãnh hoa đình, chỉ là từ lúc lãnh hoa đình bệnh sau liền rất ít gặp. Người, ngược lại xa lạ không ít, nhưng hai người bọn họ vừa thấy tiểu đình xinh đẹp tuyệt luôn. Vẻ mặt hồn nhiên vô tội sau, trong nội tâm cũng có chút bất nhẫn, ý hệt nhân vật thần tiên A, đáng tiếc là tàn tật, bằng không thì, cũng có thể trở thành bạn tốt đấy, tuy ưa thích tiểu đình, nhưng vì ích lợi gia tộc, hai vị này cũng sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không lười biếng nửa phần, vừa đến trường luyện võ, lãnh hoa đình liền ra hiệu lãnh khiêm sau lưng đừng đẩy hắn, chính hắn đẩy, xe lăn chậm rãi đi vào trong trường, thị vệ kéo một con hắc mã cao lớn tới. Ngưng ở trước mặt hắn, nhất thời sửng sốt sợ run, không biết vị ngồi ở xe lăn này, tuổi trẻ đại nhân như thế nào lên ngựa, mình muốn đỡ hắn một tay hay không, nhất thời toàn trường đều tĩnh lặng, hoàng thượng cùng thái tử cũng có chút mơ hồ, hắn làm thế nào lên ngựa, một người dự thi luận võ, leo lưng ngựa cũng cần người giúp, bước đầu liền thua so với người khác, sau còn có thể so sao, có thể đột, nhiên tự té xuống lập tức hay không? Hoàng thượng lo lắng đúng là chuyện rất nhiều người chờ đợi, dụ thân vương cùng ninh vương đều nhìn có chút hả hê xem lãnh hoa đỉnh trong sân, con ngựa kia, thế nhưng nổi danh là liệt hỏa, tính tình vô cùng táo bạo, xem một người bị phế đôi chân như thế nào lên ngựa, như thế nào có thể không chế nó, vương ra biết rõ thân thủ tiểu đình, cưỡi ngựa mà thôi, căn bản là ăn sáng, tiểu đình từ nhỏ liền tinh thông cưỡi ngựa, chỉ là về sau chân, không tốt. Cũng ít luyện qua, cưỡi ngựa bắn cung này nếu là tiểu đình tự mình nói ra, hắn đương nhiên sẽ có nắm chắc, cho nên, vương gia rất thản nhiên mà nhìn xem trong trường luyện võ, tuyệt đối không sốt ruột, nhưng trong trường không khí dường nhưng lại khẩn trương lên, lãnh hoa đình chậm chạp không có lên ngựa, chỉ ngồi ở xe lăng lẳng lặng nhìn con hắc mã kia, hắn cảm giác trong mắt ngựa tựa như thống khổ, nhớ mày, liền lập tức nhìn về phía chân, nhìn kỹ thật lâu, nhưng... Không có phát hiện bất luận khác thường gì, nhưng loại vẻ mặt này, của hắn lại làm cho rất nhiều người cho rằng hắn khó khăn để lên ngựa, nhất thời trong trường yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở nhỏ đều nghe rõ hơn nhiều, tất cả mọi người chờ lãnh hoa đình xin giúp đỡ, cười chuyện hắn đẹp mặt, lãnh hoa đình nhìn chăm chú con hắc mã kia thật lâu, cảm giác thấy là là, nhưng lại tìm không thấy chỗ màu chốt, đành phải buông tha, đi một bước là một bước a. vì vậy trên mặt ghế. Buông người nhảy lên, trên không trung mạnh mẽ vẽ một vòng xoay xinh đẹp, vững vàng mà tọa lạc trên lưng ngựa, vừa lên ngựa, hắn liền cúi người, nhu hòa mà sờ lên lỗ tai liệt hỏa, dùng bàn tay hữu hảo, liệt hỏa dơ gương chân lên, cũng không có ý tư muốn làm ngã hắn, đợi hắn ngồi xuống sau, nó lại đá đá chân sau vảnh lên, lãnh hoa đình lại vỗ vỗ đầu của nó, nó mới yên tĩnh trở lại, yên ổn chấp nhận lãnh hoa đình cưỡi ở phía trên. Mà hết thảy chuyện này cũng chỉ trong một chớp, mắt, nhóm phụ thần chỉ thấy thân hình to lớn cao ngạo thon dài, trong không chung xoay vòng thành một vòng cung xinh đẹp, liền ngồi ổn định lập tức, chẳng những không có xấu mặt, mà tư thế lên ngựa xinh đẹp tiêu sái chưa từng thấy, so cưỡi ngựa bắn cung chính là ngồi trên lưng ngựa bắn tên, mỗi người tỉ thi có 10 mũi tên, phải cưỡi ngựa thật xa, dựng trên kỹ thuật cưỡi ngựa, lại so tiến thuật. Xem ai bắn trúng hồng tâm thành tích tối đa liền là người thắng, đầu tiên ra, khỏi hàng bắn mũi tên thứ nhất chính là lãnh hoa đình, hắn đứng thẳng, dáng người gầy như tùng tuấn lãng, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của hắn, như phủ một tầng phấn sáng màu vàng, càng thêm trói mắt mê người, so với ngày thường hắn ngồi ở trong xe lăn, lại thêm một phần hiên ngang cùng anh Tuấn, một bên mấy vị thế tử đồng thời nhìn đến sừng mắt. Mắt lãnh hoa đường càng chăm chú như dính trên người hắn, lãnh hoa đình thong dong đề cương, hai chân kẹp lấy, bên hông ngựa, liệt hỏa nhanh chóng chạy lên, hắn cưỡi ngựa ở giữa sân chạy một vòng tròn sau, đột nhiên kéo cung cài tên, bắn một mũi tên ra, ở giữa hồng tâm, tư thế hắn tuyệt vời độc nhất, thế vậy đám đại thần nhịn không được kêu tốt, lãnh hoa đình bình tĩnh cưỡi ngựa trở về, chuẩn bị thối lui đến bên sân, khiến người khác tiến hành mũi tên thứ nhất của cuộc tỷ thí. Ai ngờ mới vừa đi tới bên sân để binh khí lên giá đỡ, liệt hỏa vốn đang ngoan ngoãn đột nhiên bỗng trở nên, cuồng loạn, đôi móng trước đột ngột dơ cao, cả thân thể đều dựng lên, điên cuồng đá loạn đạp loạn, lãnh hoa đình nắm chặt dây cương muốn ngăn nó, nó lại giống như điên đột nhiên hướng đám người bên sân vọt tới, cũng may cách còn cánh đấy hơn 10 mét, hoàng thượng và thái tử cũng trong nhóm người kia, nhóm võ tướng đột nhiên rút kiếm ngăn phía trước hoàng thượng cùng thái tử. Mà văn thần lại loạn thành một đoàn, hô to hộ giá, có người thì dốc sức liều mạng chạy trốn, vì trận đột. Biến này khiến cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, bị dọa không biết làm sao, liệt hỏa rõ ràng bị cái gì đó kích thích mới nổi giận, nếu không ngăn lại, sẽ gây đại hỏa. Trong quần chúng, tự nhiên có người rất nguyện ý thấy một màn như vậy, ví dụ như chữ vương dụ thân vương, trên mặt mặc dù cũng kinh hãi, nhưng bên cạnh khóe môi lại nhe răng cười. Lãnh hoa đình lần này cho dù không bị liệt hỏa làm ngã chết, cũng sẽ bởi vì phóng ngựa kinh động thánh giá mà phạm phải tội. Lớn, nhưng bọn hắn còn không có chưa kịp hiểu ý vài giây, liền ngoài ý muốn chứng kiến lãnh hoa đình đột nhiên ôm chặt đầu liệt hỏa, duỗi cánh tay dài bưng kín miệng mũi liệt hỏa, liệt hỏa đang bạo táo điên cuồng vậy mà lào đảo chạy vài bước lên phía trước sau, cách hoàng thượng cùng thái tử bất quá vài mét chỗ, thân thủ lung la lung lay. Nghiêng một cái, ầm ầm té xuống, mà hắn cũng nương theo thả người nhảy lên, lãnh khiêm tay chân lanh lẹ nhanh chóng đẩy ra một trường đệm, Xe lăn đẩy qua, để cho hắn một lần nữa vững vàng ngồi trên xe lăn, toàn bộ quá trình nhanh chóng hoàn thành ngay lập tức, công tác liên tục, không hề trì trệ, hoàng thượng, thái tử và đám đại thần tuy chấn kinh, nhưng lông tóc không bị tổn thương, mà nhìn lãnh hoa đình, vẫn vẻ mặt khí thế thanh nhàn. Bình tĩnh thong dong trên mặt cũng không kinh hoàng lo âu, rất nhiều đại thần cả buổi mới bình tĩnh trở lại, lúc này mặc kệ xuất phát từ loại tâm lý nào, đều nhịn không được. Từ đáy lòng tán thưởng, điều này thực sự là phong độ của một đại tướng, có thể nói là cuồng cũng là có bản lĩnh đấy. Hoàng thượng đối với chuyện này rất giận dữ, mặc kệ ai cũng có thể đoán ra có người động tay động chân trên người liệt hỏa, lập tức cho người đi tra, thái tử tự mình dẫn người tới kiểm tra thực hư. Phát liệt hỏa chúng thuốc mê hôn mê, trên bốn chân cùng thân ngựa cũng không phát hiện chỗ khả nghi, đang lúc nghi hoặc lúc, lãnh hoa đình đẩy xe lăn đến bên. Người liệt hỏa dạo qua một vòng, đối với thái tử nói, điện hạ, gỡ móng ngựa xuống nhìn xem, có lẽ có người lục đóng móng ngựa động tay chân ở bên trong. Thái tử theo lời sai người gỡ móng ngựa, quả nhiên tại trong lòng hai móng trước phát hiện có hai cây thiết châm thật nhỏ. Thái y gỡ xuống kiểm nghiệm, phát hiện thiết châm kia được bôi thuốc độc gây điên cuồng, trách không được liệt hỏa ngay từ đầu trong mắt liền hiện vẻ đau xót. khi đó lòng bàn chân của nó rất có thể có. Độc châm, chỉ là thân thể ngựa quá lớn, lượng độc dược trên độc châm không đủ, độc tính nhất thời còn không có phát ra toàn thân, về sau lãnh hoa đình thúc ngựa bắn tên, vận động chạy khiến nâng ra tốc tuần hoàn máu, thúc dục độc dược phát tác, liệt hỏa mới bỗng nhiên nổi giận. Không thể không nói, người gài châm này mưu tính tinh tế, từng bước chú tính chu đáo cẩn thận, nếu không phải lãnh hoa đình thân thủ in, trên người lại chuẩn bị thuốc mê, chỉ sợ lúc này đã gây đạn. Họa, thái tử phẫn nộ sai khiến người đi bắt người dẫn ngựa, lại phát hiện, người nọ sớm đã bị người vô thanh vô tức giết chết tại sau lưng trưởng luyện võ tràng, cũng là chúng độc mà chết, việc này càng làm cho hoàng thượng cùng thái tử tức giận, giao trách nhiệm cho cung thân vương toàn lực cha rõ. Lúc này liền có người đề nghị ngày khác tiến hành tỉ thí, hoàng thượng nghe xong lại cười lạnh nói, trận đấu tiếp tục, chấm ngược lại muốn nhìn, những người kia, còn muốn làm ra, thủ đoạn gì, chuyện liệt hỏa giống như cái gai nhỏ chọc vào, đại lão ra tự mình đi chuồng ngựa hoàng gia dắt tới một con tuấn mã khác, lãnh hoa đình lần nữa lên ngựa, lui giữ tại bên cạnh, những người dự thi khác thi đấu hết mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ nhất, bất kể là vị thế tử nào tất cả đều nhẹ nhàng bắn xong, hơn nữa, mũi tên cùng chúng hồng tâm nhìn không ra thắng bại, về sau lại bắt liên tiếp năm mũi tên, hai con của giản thân vương cùng dụ thân vương, Ninh vương, thế tử bắn mũi tên, không chỉ có làm mũi tên trong hồng tâm, hơn nữa mũi tên sau có mấy mũi tên là bắn thẳng đến đuôi tên phía trước, pha vĩ mà chúng hồng tâm có thể thấy tiên thuật càng thêm tinh xảo, mà hai vị thế tử của hòa thân vương cùng quang thân vương liền kém hơn một chút. Bị loại bỏ, đến mũi tên thứ sáu, phương pháp tỉ thí cải biến, một tên thị vệ hướng không trung ném ra một đồng tiền, người dự thi không bắn tên lên bia mà bắn đồng tiền, lần này, chữ vương thế tử, bại trận, hắn bắn trúng đồng tiền, nhưng không có xuyên thấu mắt tiền, cũng bị loại bỏ, mũi tên thứ bảy cùng thứ tám, là đồng thời ném ra ngoài hai miếng cùng ba miếng đồng tiền, xem người dự thi có thể đồng thời bắn xuống được mấy miếng. Qua tên thứ bảy, lãnh thanh dục bị loại bỏ, mà trước khi tỉ thí mũi tên thứ tám, lãnh hoa đường đã một thân mồ hôi lạnh, mới bắn hai mũi tên liên phát, đồng thời xuyên mất tiền đã rất may mắn, thành công đa số là nhờ vận khí, lại thêm một quả đồng tiền, muốn toàn bộ xuyên qua mất tiền thì ít khả năng, hắn vụng trộm nhìn về phía tiểu đình, kỹ thuật tiễn cao như vậy, toàn bộ trong triều đại cầm này cũng khó tìm ra mấy cái. Tiểu đình ngày thường chân không bước ra khỏi nhà, tuy là từ nhỏ luyện võ, chẳng lẽ thực sự có bậc bổn sự này, lúc này đây, hắn cố ý yêu cầu trước thi đấu, phát ra ba cây tên sắt, ba cây đều trúng, nhưng xuyên qua mất tiền, chỉ có hai cây, Tiến pháp như vậy cũng có thể nói là thần kỹ rồi, chăm bước xuyên qua đã khó có thể hình dung tiễn kỹ hắn cao siêu như thế nào, ngoài sân chuyển đến từng đợt ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Lãnh hoa đường thật sâu nhìn thoáng qua tiểu đình vẫn bình tĩnh như trước, hăng hái mà thối lui đến bên sân, đến phiên lãnh hoa đình, hắn tỉnh táo lấy ra ba cây tên sắt, đồng thời khoác đạt lên dây, thị vệ đem ba miếng đồng tiền bắn lên không chung, người sáng suốt xem xét, liền biết rõ chỗ nhất độ cao, cao độ cũng không bằng lúc nãy, đồng tiền ném cao, hạ xuống cũng chậm, người bắn tên mới có thời gian trước lúc đồng tiền rơi xuống đất bắn ra cây tên. Một bên người xem nhìn mà níu chặt tâm, chỉ nói lúc này lãnh hoa đình phải thua không thể nghi ngờ, lãnh hoa đình lơ đễnh siêu siêu siêu ba mũi tên cơ hồ đồng thời bắn ra, rơi xuống đất về sau, quan nghiệm thử tiến lên kiểm tra, thình lình chứng kiến, ba mũi tên đều xuyên mất tiền, lúc lấy ra cho hoàng thượng xem xét, đám đại thần lập tức sợ hại thán phục không thôi, khen giản thân vương dạy con có cách, tất cả hai đứa con trai đều không giống bình thường. Mà thân tàn tật như lãnh hoa đình càng làm cho người ta rửa mắt mà nhìn, kỹ nghệ cưỡi ngựa bắn cung tinh xảo như thế, ở đây không người so, cho dù thân thể kiện toàn thì như thế nào, người ta có khả năng để cuồng vọng, so song cưỡi ngựa bắn cung, chính là so đấu nội lực, tất cả năm vị khác đều là thân thể khỏe mạnh, so đấu đấm đá các loại đối với lãnh hoa đình không khỏi rất không công, bình, thái tử liền đề nghị tỉ thí kéo mở cung. Ai có nội lực kéo ra cung lớn nhất, sẽ thắng, kết quả, lãnh hoa đình ngồi trên ở trên xe lăn, lại kéo ra một cây cung ba thạch, mà dây cung mở ra giống như trăng rằm, làm cho hội trường khiếp sợ, Chư vương thế tử ngược lại cũng đồng dạng kéo ra dây cung ba thạch, cũng căng dây cung, nhưng hắn lúc trước thua một lần, hoàng thượng liền bổ sung một hạng mục cho cuộc thi, so binh pháp, kết quả dù lãnh trang nhiên từ trước đến nay, đối với binh pháp hưng thu không thiếu. Nhưng nào có tinh thông giống lãnh hoa đình, bất quá thử hai đề, hắn liền bại trận, đỏ võ qua đi, chính là so văn, văn hoa các đại học sĩ thái phó của thái tử tự mình ra đề mục sách luận, sáu người dự thi trở lại tiền điện tỷ thí, trước mặt hoàng thượng cùng văn võ bá quan cả chiều, trận này càng thêm khẩn trương so xuân náo điện thí bao năm, thái phó ra đề mục rất xảo trá, đúng là dùng thuần chất trung thành đền nợ nước bốn chữ làm. Đề, lại để cho sáu vị thế tử viết sách luận, sáu vị đồng thời viết, đồng thời trải rộng cuộn giấy, vận dụng ngòi bút sáng trói lóe ra, trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh nặng nề, chỉ nghe xoẹt xoẹt rè rè thanh âm viết chữ, xem so văn không có đặc sắc bằng đỏ võ, nhưng loại tỷ thí trực diện này cũng là lần đầu gặp được, điện thí những năm qua cũng không quá đáng thế, chỉ có quan giám khảo cùng hoàng thượng ngồi. Hôm nay lại quần thần giám thị hơi có động tác, liền có hơn mười ánh mắt chăm chăm vào. Chữ vương thế tử nguyên rất chán ghét đọc sách, hắn am hiểu nhất độ võ thì đã thua, trong nội tâm liền đã không có tinh thần. Bất quá cũng biết mười mấy chữ ứng phó xong, liền giao cuộn thái phó đưa sách luận hắn viết lên cho hoàng thượng duyệt trước. Hoàng thượng chỉ nhìn hai câu liền đem cái cuộn ném vào một bên, xem thường nhìn chữ vương bằng một mắt. Tiếp tục chờ mấy vị dự thi khác nộp bài thi, nửa canh giờ đi qua, lục tục ngo ngoe, tất, cả mọi người nộp bài thi, hoàng thượng lần lượt duyệt qua từng cái một, lúc này sắc mặt mấy phần lạnh nhạt, cũng không biểu lộ đặc thù, chỉ khi chứng kiến lãnh thanh dục viết sách luận, tán thưởng nói, thanh dục bình thường luôn lười nhác, nhưng tài văn chương lại không tệ, thông suốt quyển sách, văn tự trôi chảy, trải qua cứ điểm. Cũng rất tinh vi, ân, nhìn ra được, ngươi chăm chỉ dụng công, dụ thân vương nghe xong rất đắc ý, cao hứng mà đưa mắt nhìn trở lại giản thân. Vương, giản thân vương đối với tài văn chương luận võ công của tiểu đình thực tự tin, bất quá, tiểu đình chỉ yêu thi từ, đối với dự thi loại sách luận đàm đạo này rất là chán ghét, hôm nay đề này lại xảo trá ngoài tính toán, là tiểu đình ngày thường không vui nhất, nghĩ như thế, trong nội tâm thật thỏm không yên, khẩn trương nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng đối với sánh luận lãnh hoa đường cũng là khen không dứt miệng, lãnh hoa đường tài văn trường bay lên, thông suốt quyển, sách luận khí thế bàng bạc, luận cứ luận điểm đầy đủ, nói lên một thần tử phải như thế nào thuần chất trung thành tận trung để luận điểm, lượng trích dẫn lời thánh nhân nói, đối với gian thần trắng trợn phê phán, khen ngợi trung liệt, nói quan điểm thứ nhất muốn kế thừa trung liệt di trí, chung với hoàng thượng, chung với đại cầm luận điệu như thế tự nhiên rất được tâm hoàng thượng. Ánh mắt hoàng thượng xem lãnh hoa đường cũng rất là vui mừng, kẻ này cũng là văn võ song, toàn, nếu có thể tại hạng thứ ba trong tỉ thí cũng có tư cách, ngược lại thực có thể cân nhắc để cho hắn làm người thừa kế mặc ngọc, dù sao thân thể lãnh hoa đình cũng có tật, mà lại quá bướng bỉnh, sợ khó có thể phục tùng, nhưng lúc hắn cầm lấy sách luận lãnh hoa đình xem, ý niệm mới chợt lóe lên lập tức tan thành mây khói, xem xong quyển sách. Lại nhanh chóng nhìn lại hai lần, kích động dị thường nhìn chầm chầm lãnh hoa đình, nửa ngày cũng không nói gì, để đám đại thần. Trong trường khẩn trương không phỏng đoán nổi, hoàng thượng biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, chỉ biết kích động, lại không biết là tức giận hay là mừng rỡ, nhất thời ai cũng không dám lên tiếng, chỉ là lo lắng chờ. Hoàng thượng nhìn chăm chú cho hoa đình một lúc sau, mới cầm bài thi trong tay đưa cho thái tử. Thái tử nghi hoặc cầm lấy nhìn một lần, sau khi xem xét cũng lâm vào trầm tư, qua đi cũng rất là kích động mà nhìn về phía lãnh hoa đình, thái phó thật sự là nhịn không được. Nghẹn này, tự trên tay thái tử tiếp nhận, cũng nhìn lại, sau khi xem xong nhưng lại nhíu lông mày, kích động là có, nhưng lại dẫn theo chút ít không đồng ý, quần thần không có tư cách như thái phó, hoàng thượng không nói gì, ai cũng không dám đi lấy bài thi kia xem, chỉ có thể trung thực lo lắng mà chịu đựng. Hoàng thượng rốt cục hoàn hồn, đối với đại thần tuyên bố, so văn hoa đình thắng, lãnh hoa đường văn mặc dù tốt, nhưng luận cứ vô cùng cổ hủ không có nửa điểm sáng tạo. Cái mới, thuần chất trung thành đền nợ nước, không thể chỉ có trung tâm, mà không có phương pháp, dùng sách luận hoa đình nói, thuần chất trung thành hàng đầu chính là vì quân phân ưu thành lập cơ quan quốc gia cường đại, phát triển mạnh kinh tế, cải thiện sinh hoạt dân chúng, ổn định dân tâm. Khiến cho trăm họ an cư lập nghiệp, khiến cho quốc gia phú cường, mới là căn bản, đây mới thực sự là vì quân phân yêu, lời ấy quá hợp ý chấm rồi, ân, hoa đình, trong văn của ngươi có, phương pháp cải tạo giống lương thực, các loại biện pháp rất là mới lạ, còn có, ngươi nói muốn cổ vũ cùng phát triển buôn bán, định ra luật pháp kinh thương mới, trọng tâm sửa chữa chế độ thu thuế, Những thứ này chấm cũng đồng ý, những cái này lúc ngươi từ phía nam trở về. Chấm sẽ cùng ngươi tinh tế nghiên cứu một chút, ngươi trước hết tạm giúp đem chuyện căn cứ mau mau xử lý mới được, thuần chất trung thành đền nợ nước ngươi phải xuất ra hành động thực tế mới được, cũng không thể chỉ là nói xuông, chấm còn trông cậy vào ngươi trở thành đại cẩm đệ nhất năng thần đây này. Hoàng thượng lời ấy ý tứ rất rõ ràng, hai cuộc thi văn võ đều là lãnh hoa đỉnh thắng, trận tiếp theo so hay không với đều là ý tứ kia, không có gì lo lắng. Người kế thừa mặc Ngọc đã không sai biệt lắm chọn lựa định ra rồi, bất quá, thái pho đối với vài chỗ trong sách luận lãnh hoa đình, quan điểm dân làm quý quân làm nhẹ rất không đồng ý, chắc tay đối với Hoàng thượng nói, lão thần muốn cùng tiểu lãnh đại nhân nghiên cứu thảo luận một phen, Hoàng thượng chính là chân long thiên trướng, là cha người trong thiên hạ, người sao có thể lớn mật nói bừa trị quốc ứng lấy dân làm quý, quân làm nhẹ, luận điệu này quá mức đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng, ngài có lẽ nên trách hắn tội khi quân, mà không phải thưởng thêm cho hắn, hoàng thượng nghe xong lông mày hơi nhảy, ngôn từ câu này hắn kỳ thật đã từng gặp tại căn cứ sáng tạo phía nam trong tư liệu, ký nhân kia lưu lại, cũng tinh tế thưởng thức hàm ý trong đó, biết rõ phương pháp kia xác thực cũng là phương pháp mạnh để trị quốc, chỉ là, thân là đế vương, tự nhiên là muốn tập trung quyền lực cùng danh vọng tại một thân, dân chúng thần tử đối với hắn càng tôn sùng kính sợ. Địa vị của hắn mới càng vững chắc, cho nên, hắn đối với những lời này cũng rất có mâu thuẫn, chỉ là tâm tình của hắn đều bị mấy cái lúc trước hút lấy rồi, trong lòng biết lời ấy của lãnh hoa đình cũng, không phải là có dị tâm, mà lại từ điểm này ngược lại có thể nhìn ra hắn có tấm lòng son, là thật tâm vì quân suy nghĩ, một lòng vì nước đấy, bất quá, thái phó tại trước mặt quần thần nói ra, hắn tự nhiên cũng muốn biết cái nhìn chính thức trong nội tâm của đình đối với những lời này. Hoa Đình, đối với nghi vấn của Thái phó, ngươi giải thích như thế nào?" Lãnh Hoa Đình nghe xong cười nhạt đối với hoàng thượng nói, "Thái phó chỉ thấy ý tứ mặt ngoài của lời ấy, lại không biết thâm ý kỳ thật, cái gọi là dân làm quý, quân làm nhẹ, cũng không phải là dân chúng trọng yếu hơn so hoàng thượng, mà là nói, thân là thượng vị giả, phải đạt lợi ích của dân chúng làm thứ nhất, đem dân sinh đặt ở vị trí đầu não, địa vị hoàng thượng cũng là dân chúng ban cho." Giang Sơn Hoàng thất vững chắc hay không là tất cả do dân chúng, giống như kẻ thống trị thi chính sách tàn bạo, khiến cho dân chúng lầm than, như vậy dân chúng sẽ bắt đầu phản kháng, lịch sử có rất. Nhiều chuyện dân chúng tạo phản đi, đó chính là vết xe đổ, như thi hành nền chính trị nhân từ, chăm họ an vui, xã hội yên ổn, làm sao có chuyện tạo phản phát sinh, cho nên, muốn đại cẩm muôn đời phát triển, đương nhiên muốn lấy dân làm gốc. Kỳ thật, rất nhiều những quan điểm của lãnh hoa đình, chính là do nói chuyện ngày thường cùng Cẩm Nương biết được, tiểu nữ từ kia, trong ý nghĩ có rất nhiều đồ vật kỳ quái, thình lình sẽ nổi lên một hai từ ngữ hắn nghe không, có khi, lúc, hắn đọc sách, cũng sẽ nói lên vài câu bất đồng ý kiến, hai người cũng biết, quan điểm bất đồng mà tranh luận qua, bất quá, chung nhất đều là Cẩm Nương thuyết phục lãnh hoa đình. Lãnh Hoa Đình lại vô cùng thông minh hiếu học, rất nhiều thứ một điểm liền thấu hiểu, hơn nữa suy một ra ba, về sau tranh luận, ngược lại thắng nhiều thua ít đi, chỉ là đụng phải sự vật mới, hai người lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận, như thế vòng đi vòng lại, cầm nương nhiều tư tưởng vô cùng hiện đại, cũng bắt đầu dần dần ngâm vào tâm não Lãnh Hoa Đình, lại cho tư tưởng quan niệm của hắn cũng bắt đầu trở nên mới lạ, buổi nói chuyện rất có lý. Chính khí nghiêm nghị, hoàng thượng kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không muốn thấu triệt, trải qua lời nói của đình như vậy, trong mấu chốt trong nội tâm nhiều năm ngược lại là tả ra, đối với lãnh hoa đình càng là yêu thích, nhất thời mặt rồng cực kỳ vui mừng, đắc y nhìn thái phó nói, thái phó, ngươi có thể minh bạch. Chưa, thái phó đương nhiên cũng là tâm phục khẩu phục, cung kính đối với hoàng thượng nói, tiểu lãnh đại nhân nếu là từ phía nam ra. Lão thần cũng muốn cùng hắn đi nghiên cứu và thảo luận thêm, trong nội tâm lão thần còn có nhiều thư môn hướng hắn lãnh giáo một phen, lời vừa nói ra, dẫn tới đại thần trong điện hút không khí một hồi, thái phó chính là đại nho đương chiều, lão sư thái tử, đế sư tương lai, thật không ngờ khiêm tốn nói lãnh giáo lãnh hoa đình gần 18 tuổi, xem ra, lãnh hoa đình tài hoa thật sự là đã nhận được hắn tán thành cùng khâm phục, bằng không thì... Dùng thanh danh cùng địa vị thái phó, như thế nào lại nói như thế, hạng mục thứ ba của cuộc thi đã không cần thiết, khảo hay không khảo thi kết quả đều như thế, mấy vị thế tự ở đây trong nội tâm mặc dù đối với lãnh hoa đình còn không phục, nhưng cũng đành chịu, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận thua, bất quá, cũng không có khả năng lãnh hoa đình chính là cái toàn. Tài A, văn võ đã thành, có lẽ tại phương diện âm luật hội họa luôn luôn có chỗ không tinh thông a trong nội tâm lãnh thanh dục vô cùng khó chịu hai cuộc tỷ thí hắn đã buồn nản lại xấu hổ càng so càng cảm thấy trong nội tâm nàng rời đi càng xa nguyên lai tụ kiêu cho rằng hôm nay đổ vật trong tay nhưng vừa so sánh trở thành phụ gia cho hảo quang người khác chiếu rọi trong nội tâm tất nhiên rất không thoải mái lúc hoàng thượng đem hạng mục thứ ba đưa ra so hắn là người Thứ nhất nhận lời đấy, mặc ngọc kia không được cung thế, tại trước mặt Hoàng thượng, cùng một đám đại thần cũng nên tìm về một chút mặt mũi mới được, mấy cái khác trong nội tâm cũng có ý nghĩ này, ngược lại đối với hạng mục thứ ba trong tỉ thí rất mong đợi. Quần thần cũng muốn xem hạng mục thứ ba theo như lời Hoàng thượng là cái gì, càng muốn nhìn một chút lãnh hoa đình, phải chăng lại có thể một lần trấn áp tất cả mọi người, đem mấy vị thanh niên anh tài tuấn tú này đánh bại nhất thời lòng muốn xem náo nhiệt càng tăng lên nhao nhao dỗi dài cổ chờ đợi hoàng thượng sai người cầm mấy trang giấy sau đó phân phát ấy vị thế tử nhưng không phải làm văn chương mà mỗi người đều phát một ngọn bút một cái thước gỗ yêu cầu mỗi người vẽ theo như trang giấy bên trên yêu cầu họa bản vẽ đơn giản ra lãnh hoa đình vừa thấy đã cười thắng nguyên đoán rằng hạng mục thứ ba hoàng thượng có thể sẽ cho thi hiểu biết về bản vẽ kia hôm nay vừa thấy quả là Thế, hoàng thượng đưa đề cho 6 người, tất cả đều giống nhau, nhưng yêu cầu chỗ vẽ lớn nhỏ là dùng số ả dập ghi chú rõ, người bình thường sao có thể hiểu a, bất quá, Lãnh Hoa Đình đối với hoàng thượng có thể hiểu con số ả dập cũng rất là kinh ngạc, có lẽ, trong hoàng cung khẳng định có dấu lại văn tự đồ họa và một ít chú giải về chữ số ả dập của vị kỳ nhân kia, nhưng họ cũng chưa chắc đã hiểu văn tự Cho nên, Hoàng thượng đối với cái bản vẽ kia mà nói cũng là kiến thức, nửa vời, bằng không thì cũng sẽ không nhiều năm như vậy, tìm không thấy phương pháp cải tạo đối với thiết bị cơ giới rồi. Lãnh hoa đường, lãnh thanh dụng, lãnh trang nhiên, còn có hòa thân vương thế tử, quang thân vương thế tử nhìn trang giấy cùng ngọn bút trong tay, tất cả đều choáng váng, những cái, ký hiệu kia thấy cũng chưa hề thấy, văn phong cũng mới nghe lần đầu, chỉ biết là muốn vẽ, nhỏ lớn lại không biết. Phải như thế nào họa, bọn hắn không khỏi đều xem lãnh hoa đình, đã thấy khóe miệng của hắn vui vẻ, thuần thục cầm lấy ngọn bút, lấy thước gỗ, như tiểu hải tử chơi trò chơi, bắt đầu họa lên, vừa vẽ còn bất chợt lệch đầu nhìn, một khuôn mặt hoa đào, trên mặt mày đều cười hạnh phúc, làm cho trong nội tâm mấy người họ thấy vị chua, chính mình hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ tên kia hiểu, có thần tiên chỉ giáo qua hắn hay sao? Không mấy phút, lãnh hoa đình vẽ xong bản vẽ, Thái giám cầm đưa cho Hoàng thượng, con mắt Hoàng thượng càng phát sáng. Lên, liền vỗ bàn đứng lên, liền hô ba tiếng, tốt, tốt, tốt, trong nội tâm quả thực kích động không cách nào hình dung, trong mắt đúng là phát ra một tia chiều ý, đem bản vẽ kia đưa cho Thái tử rồi nói, chấm rốt của tìm được hắn rồi, trời cao chiều cố đại cầm ta a. Hoàng thượng kích động như thế, còn đám đại thần thì không hiểu. Mà thái tử cũng đồng dạng vẻ mặt mừng rỡ lại kích động, nhìn lãnh hoa đình bên cạnh, một tay cầm tay lãnh hoa đình nói, tiểu đình, ngươi ngươi, sao có thể né tránh nhiều năm như vậy chứ, ngươi nên sớm đi ra, vì triều đình xuất lực A, mặc ngọc kia, chứ ngươi ra, ai dám tiếp nhận chứ, ai có bản lĩnh mà tiếp nhận. Lãnh hoa đình bị thái tử đột nhiên nhiệt tình kích động nắm tay như vậy, trên mặt một mực bình tĩnh thông dong lập tức đỏ ửng. Hắn thật đúng là không có thói quen cùng bất luận kẻ nào thân cận Như thế ngoại trừ cẩm nương Nhất thời nhịn không được ngượng ngùng thấp đầu Nguyên bản đôi mắt tinh khiết càng Trốn tránh không dám nhìn thái tử Tay cũng không để nổi mà rút trở về Bộ dạng đó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu Cùng với sự hăng hái lúc mới tỷ thì giống như hai người Thái tử nguyên bản kích động dị thường lại bị bộ dạng này Của hắn làm biến mất hoàn toàn Tâm tình nhanh chóng quay ngược trở lại Chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, sau nửa ngày hắn mới phốc phốc hai tiếng, không còn giữ được hình tượng ha ha phá lên cười, đùa dai mà ôm hoa đình, còn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, biết rõ ngươi ưa thích thái tử ca ca, bất quá là cầm tay, đừng thẹn thùng như thế, thân thể của lãnh hoa đình lập tức cứng đờ, giờ thì ngay cả cổ đều đỏ, đưa tay đem thái tử đẩy ra bên ngoài, thái tử cũng biết đang ở trước mắt đám đại thần không tiện trêu chọc hắn quá mức thuận thế buông lỏng tay nhưng giả bộ thương tâm đối với hoàng thượng nói phụ hoàng người xem tiểu đình vẫn như khi còn bé lại khi dễ người đó hoàng thượng nghe xong cung phá lên cười liếc thái tử giận dữ nói là ngươi khi dễ tiểu đình ngươi đừng tưởng phụ hoàng không biết tiểu đình a thái tử ca ca lại trêu chọc ngươi rồi thôi đừng nóng giận a thanh âm ôn hòa như một vị từ phụ đang dỗ hài tử bốc đồng của mình Làm cho đại thần cả điện nghe được chóng mặt đều nhanh muốn rơi ra, đây là hoàng thượng uy nghiêm lạnh lùng sao, thái tử ngày thường cũng vô cùng đoan chính nghiêm cẩn, vậy mà trên điện cùng thần tử chơi đùa cười ha ha, cái này cái này cái, này, cái này có thể chứng minh vị ngồi trên xe lăn trước mắt kia, lúc trước bị mọi người hoặc đồng tình hoặc khinh thường, giờ đã trở thành thần tử sủng ái hoàng thượng nhìn chúng, hơn nữa. Hắn lại là người thừa kế mặc ngọc, nắm trong tay quyền hành kinh tế đại cẩm, bất quá mới một ngày, liền đã trở thành nhân vật chạm vào có thể bỏng tay, à nha, nghe nói hắn chỉ mới cưới một vị chính thê, nữ nhi của mình chính trực đến tuổi lập gia đình, có nên gả cho hắn làm bình thê, hay không, nghe nói, vị chính thê kia chỉ là cháu gia thư xuất của tôn tướng ra, dùng thân phận địa vị của mình, con gái lại là con vợ cả, chỉ cần qua môn. Có lẽ sẽ có cơ hội tăng thành chính vị đấy trong lúc nhất thời, trong lòng đám đại thần nghĩ gì cũng đều có, càng nhiều nữa chính là hướng giản thân vương chúc mừng, giản thân vương hôm nay có thể thực xem như cao hứng A, hai đứa con trai đều không tồi, lãnh hoa đường mặc dù có yếu kém hơn đình nghi, nhưng so với mấy vị khác thì xuất sắc hơn nhiều, chỉ là vương ra từ lúc chứng kiến hắn ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị luận võ, trong nội tâm đã mất mát hơn đưa con trai này đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạc mình đây, đã làm bao nhiêu chuyện âm độc chứ, độc trên người đình nhi đến tột cùng có quan hệ gì với hắn hay không, bất quá, tâm tư chỉ một lúc là bị đình nhi hấp dẫn rồi, đám đại thần đến chúc mừng, hắn cũng là cười ưng đối, trong ánh mắt nhìn về phía tiểu đình tất cả đều, là vui mừng cùng sung sướng, hắn có một loại cảm giác tâm linh được giải thoát, một mực thẹn với tiểu đình. Tàn tật của con là vết thương đau nhất trong lòng mình, một đứa bé hoàn hảo, vô cớ bị tàn phế hai chân, còn mất đi thế tử vị, nhưng năm này, hắn bị bao nhiêu khổ a, là mình làm cha vô năng, liền có một con trưởng duy nhất đều không thể bảo vệ tốt, cũng may, đình nhi cho tới bây giờ không có bỏ cuộc, không có xấu hổ hối hận, không có tuyệt vọng buông xuôi, dùng thân, tàn tật tại triều đình làm nên nổi bật, điều này còn không thể làm cho vương gia cảm thấy an tâm sao. Hoàng thượng lúc này hạ chỉ, mặc ngọc do thứ tử lãnh hoa đình giảng thân vương kế thừa, ai cũng không thể có dị nghị, nhưng mấy vị chữ vương cùng dụ thân vương rất không cam lòng, dụ thân vương ở tại lúc hoàng thượng hạ chỉ, ra khỏi hàng nói ra, hoa đình thế chất xác thực có tài kinh thiên, văn võ song toàn không nói, đối với xảo lý của kỳ nhân cũng có nghiên cứu, hắn là, người kế thừa bọn thần không dị nghị, chỉ là... Thần nghe nói, căn cứ hiện nay sản xuất so với mấy năm trước giảm sâu sắc, thần nghi ngờ, đến tột cùng là sản lượng căn cứ giảm xuống, hay vẫn là người có lòng làm loạn, âm thầm động tay chân, làm chuyện tham ô, thần cho rằng, mặc Ngọc do một nhà trưởng quản, mất giám sát cùng trong sáng, rất dễ dàng khiến đại thần trưởng Ngọc nảy sinh lòng tham, triều đình có lẽ nên thiết lập cơ cấu giám sát, lập một bộ phận, giám sát một cách, hữu hiệu. Trương Thái Sư nghe xong lập tức phụ họa, dụ thân vương nói có lý, căn cứ kia quan hệ trọng đại, nếu như có người muốn mưu đồ làm loạn, đem tiền bạc căn cứ cùng thương đội nuốt riêng, đó chính là tổn thất của triều đình, giám sát có thể hỏi người yên tâm, lại có thể chứng minh giản thân vương phủ trong sạch, lời ấy thần tán thành. Rất nhiều vương công đại thần cũng hiểu được lời của dụ thân vương hợp lý, căn cứ kia thế nhưng là khối thịt mỡ, có cơ hội trộn sen vào. Một chân thì có thể kiếm chút chất béo, ai cũng không muốn buông tha trò, liền nhau nhau tán thành, hoàng thượng liền tán thành tấu trương của dụ thân vương, bởi vì căn cứ coi như là tài sản hoàng tộc của mình, đám đại thần liền đề nghị trong đám hoàng tử vương tôn tuyển mấy vị anh tài tuần tú, vừa vặn mấy vị mới tỷ thí chính là người tốt nhất để tuyển chọn, hoàng thượng đối với mấy vị thế tử cũng rất là ưa thích, chỉ là lúc trước chữ vương thế tử đã nói rõ, nếu không thể. Thắng trong tỉ thí, liền mất tư cách đi phía Nam, cho nên, Hoàng thượng thiết kế giám sát viên liền chỉ có bốn vị, Lãnh Hoa Đường, Lãnh Thanh Dục, còn có Thế tử Hòa Thân Vương cùng Thế tử Quang Thân Vương, Hoàng thượng đem ngày xuôi Nam Định tại 15 tháng riêng, Lãnh Hoa Đình đột nhiên mở miệng nói, Hoàng thượng, vợ thần luôn phiên gặp nhiều kiếp nạn, thần muốn đi muộn hai ngày, các vị thế huynh đi trước một bước là tốt rồi, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn, thái tử lúc này. Mới nhớ tới cẩm nương, tiểu đình hắn từ nhỏ liền quen thuộc, trước kia cũng không biết tiểu đình sẽ những cái ký tự cổ quái kia, hơn nữa, bên trong sách luận tiểu đình có nhiều quan điểm vô cùng tương tự với kỳ nhân kia, giản thân vương không thể nào chỉ giáo hắn những điều này, tiểu đình kia là từ đâu biết được đâu, vì sao hai vợ chồng bọn hắn tất cả đều biết những cái kia mà người khác đều không biết được đâu, hoàng thượng, tiểu đình tất nhiên không thể bỏ nổi nương tử hắn không bằng cho hắn cũng dẫn theo đi thôi. tiểu đình không như mọi người, thân thể không tiện lợi, có một người chi kỷ chiếu cố cũng tốt. thái tử không đợi hoàng thượng lên tiếng, liền đoạt trước. hoàng thượng trong lòng biết ý tứ thái tử đang muốn đáp ứng, thì trương thái sư nghe xong liền cười lạnh nói, một cái phụ nhân vô chi, sao có thể đến chỗ cơ mật trọng yếu như thế đây? đề nghị này của thái tử thần phản đối, nữ tất người ta nên ở yên trong phủ giúp chồng dạy. Con, ra ngoài suốt đầu lộ diện, không hợp lễ nghi, chẳng lẽ đại cẩm không có người như thế, chị quốc đã phải dùng một người tàn tật không nói, còn muốn thêm một phu nhân, cái này là mặt mũi nam tử trong thiên hạ đặt ở đâu, thái tử nghe được lửa giận trong lòng bốc lên, lão thất phu này, chuyện này cũng không hình mặt mũi, nói như thế không phải chửi mình không có lễ giáo, đại nghịch bất đạo sao, phu nhân thì như thế nào, tôn cẩm nương kia sợ là còn dùng được nhiều hơn so. Nhiều nam tử đó, đang muốn nổi giật, thì thái phó của thái tử đứng bên cạnh cũng ra khỏi hàng nói, thần tán thành, căn cứ để nữ tử đến thật là quá không ổn, càng thêm điểm xấu, từ xưa nữ tử không thể can chính, căn cứ vẫn là trụ cột kinh tế đại cẩm, tuyệt không thể để cho phụ nhân vô chi tham gia, lãnh hoa đình nghe bọn hắn một lần một lần nói cẩm nương là phụ nhân vô chi, lửa trong lòng liền đi từ từ ứa ra. Nếu đây là đang ở trong giản thân vương phủ, đoán chừng hắn đã tìm thứ gì đem nện cho đầu hai lão kia nở hoa rồi, dám mắng nương tử của mình, thật sự là không biết sống chết. Hắn cố nén lửa giận, coi như khách khí mà đối với thái phó của thái tử cùng trương thái sư nói, hai vị lão đại nhân, nương tử nhà ta vẫn là nữ tự hiếm thấy của đại cẩm, tài học của nàng nếu so với rất nhiều nam tử thì càng thêm xuất sắc, mời các ngươi đừng luôn miệng nói nàng là phụ nhân vô chi. Nữ tử hiếm thấy, hừ, bất quá là con gái thứ xuất của tôn đại nhân mà, thôi, tôn tướng tuy cũng là chi sĩ uyên bác, nhưng thứ nữ tôn ra có thể kỳ tài nơi nào, hoa đình hiền chất, ngươi tài hoa hơn người, lại được hoàng thượng coi trọng, nên thành thục ổn trọng, có khí phách nam tử một chút mới được, sao có thể cả ngày cùng phu nhân ở cùng một chỗ, bỏ không được phu nhân như thế, trương thái sư nghe xong mỉa mai nói với lãnh hoa đình. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức chuyển ra thanh âm chế nhạo, thái sư rõ ràng đang mắng lãnh hoa đình nam, sinh nữ tướng, ngây thơ mảnh mai, một người nam nhân bị nói thành không bỏ được phu nhân ốm ấp, là khinh miệt rất lớn, thời đại này nam tử phần lớn lấy khí phách nam tử làm trọng, khinh thường nhất chính là bị người ta nói thành mềm yếu như phụ nhân, cho nên, trong đại điện mới có người cười nhạo, lãnh hoa đình nổi trận lôi đình. Đang muốn nổi giận, thì đại lão ra cười đi ra, đối với hắn nói, hiền tế sinh khí làm gì, là chân châu hảo quang giấu không được, ngươi muốn, người khác tin phục, liền xuất ra một ít đồ vật đáng giá cho người tin phục à, rất nhiều đại thần nghe xong cũng nhao nhao nói, đúng đấy, nếu nói là một nữ tử có bao nhiêu bản lãnh, ai mà tin à, nếu chỉ là ghi thơ tình, đàn mấy khúc nhạc, cũng coi như kỳ tài. Vậy đại cẩm chúng ta cũng quá nhiều kỳ tài như vậy à nha, đúng đấy, tiểu nữ lão phu gia vừa mới 16 tuổi, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, trong kinh sớm có tài danh, nhưng lại chưa bao giờ nghe. Nói thứ nữ tôn đại nhân gia có bản lãnh gì, đại lão gia cũng mặc kệ những người đó, chỉ lấy mắt liếc nhìn lãnh hoa đình, lông mày trao lên, lãnh hoa đình vốn khó thở, muốn nổi giận, lúc này nhìn bộ dáng đại lão gia, không khỏi nở nụ cười. Hắn đem xe lăn đẩy lên trước một ít, chắp tay đối với Hoàng thượng hành lễ, Hoàng thượng, thần muốn lập quân lệnh trạng, Hoàng thượng nghe được sững sờ, đã để hắn được mặc ngọc, nay muốn lập quân lệnh trạng gì, chuyện phía nam kia thật, không đơn giản, sau khi hắn đi qua, con phải tìm ra điểm mấu chốt, thử cải tạo là được, lập quân lệnh trạng, nếu như lần đầu tiên thất bại thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ trừng trị hắn. Nhưng hắn là nhân tài thật vất vả mới đào móc ra, không có hắn, lại ở đâu tìm ra một người như vậy a, thất bại có thể lại đến sao? Ký nhân kia năm đó cũng không phải một lần mà thành, đứa nhỏ này không phải tự tìm phiền toái ỉnh sao? Tiểu Đình a, ngươi đừng có lập quân lệnh trạng gì nữa, đi. Qua làm tốt là được, chấm biết gió tấm lòng của ngươi là được rồi." Hoàng thượng nhẹ giọng trấn an Lãnh Hoa Đình nói, thái tử thì lại nở nụ cười. Hắn mơ hồ biết rõ ý tư của lãnh hoa đình, liền đối với hoàng thượng nói, phụ hoàng sao không để cho tiểu đình nói cho hết lời, có lẽ, biết đâu hắn sẽ cho ngài một kinh hỷ đó, hoàng thượng nghi hoặc liếc nhìn thái tử, bất quá, hắn từ trước đến nay cùng thái tử tâm linh tương thông, biết rõ thái tử nói chuyện đó tất có thâm ý, nên, đối với lãnh hoa đình nói, vậy ngươi nói một chút, muốn lập loại nào quân lệnh trạng, lãnh hoa đình trong mắt hiện lên một tia tiên quyết cúi đầu đối với hoàng thượng nói, thần vì chứng minh là vợ thần lãnh tôn, thị là đệ nhất nữ tử hiếm thấy của đại cẩm, thần nhất định phải mang vợ cùng đi căn cứ phía nam, nhưng có người xen vào nói, phụ nhân vô chi, cho nên, thần có một cách nghĩ, muốn trước hết mời mới bốn vị giám sát viên đi căn cứ trước, thần cho bọn hắn bắt đầu. Trước, nếu như bọn hắn có thể đem việc kinh doanh căn cứ cải tạo thích đáng, thần tự nguyện trả mặc ngọc, để cho bọn hắn trưởng quản. Nếu như bọn hắn không thể, thần liền cùng vợ thần hai người cùng nhau đi tiếp nhận, thần dám lớn mật nói vợ thần, so bất luận một vị nam tử nào, càng có bản lĩnh cải tạo cơ giới căn cứ cao hơn, không ngoài một năm, hai vợ chồng thần sẽ giao một cái trụ sở mới toàn bộ cho hoàng thượng, đến lúc đó, thỉnh hoàng thượng đem danh tiếng vợ thần liệt. Vào hàng ngũ danh thần, tướng thần Phụ Chi hiền thiên hạ khen ngợi, hoàng thượng vẫn chưa trả lời. Lão thái sư bên kia liền thổi tay trừng mặt mà mắng, cuồng vọng, cuồng vọng, quá mức cuồng vọng tự đại, vọng tưởng nữ tử đứng hàng nhân thần, thật sự là ý nghĩ hão huyền, hoàng thượng đối với cái này cũng rất do dự, nữ tử tham chính từ trước đến giờ chưa từng có, nói ra liền không thể vãn hồi, cử động lần này vạn không được a, đang nghĩ ngợi muốn quyết định, lãnh hoa, đình lại lệch ra đầu đối với lão thái sư nói, ta chính là cuồng vọng thì như thế nào? vợ chồng chúng ta là có bản lĩnh để cuồng vọng, có năng lực cuồng vọng, không phục. các ngươi có thể làm trước tiên a, làm không tốt, đừng trở về cầu ta. lời này rất là trẻ con, lại rất bá đạo. hoàng thượng nghe xong dở khóc dở cười. tiểu tử này khi thì thông minh khôn khéo, khi thì vừa giống như đứa bé. nàng kia thực sự có năng lực như thế sao? có lẽ thực chỉ có nàng mới có thể tương. chợ tiểu đình đây, hoàng thượng. Thần cũng không muốn cho thần vợ tham chính, càng sẽ không cho nàng ra làm quan, bất quá làm muốn hướng thế nhân chứng minh, vợ thần là vô song, kiếm thanh danh tốt cho nàng mà thôi, vợ thần sẽ chỉ ở bên người thần phụ trợ, tuyệt đối sẽ không có vi phạm lễ nghi, phá hư lễ giáo, hoàng thượng nghe lời này của hắn coi như hợp lý, liền nhìn dưới đám công thần liếc mắt nói, lời ấy của hoa đình cũng đủ, các ngươi nhưng còn có dị nghị, dụ thân. Vương cùng chữ vương đương nhiên ước gì rồi, có thể làm cho lãnh hoa đường cùng lãnh thanh dục động thủ trước, quyền chủ động nắm giữ trong tay người một nhà, lúc trước cho rằng không có hy vọng tiếp tục đoạt lại mặc ngọc, không nghĩ tới vì tiểu tử lãnh hoa đình kia cùng vọng, vậy mà chắc tay đem cơ hội đưa ra, không đáp ứng là người ngu đó, dụ thân vương âm lãnh liếc nhìn lãnh hoa đình, đối với sự tự tin không biết từ đâu tới của tên này rất là khinh thường, quay đầu đối, với hoàng thượng nói thần đối với điều này không có dị nghị nếu thật như vương điệt nói tôn lãnh thị thực sự là kỳ tài bất thế liền thỉnh hoàng thượng cho nàng thanh danh kia là được trương thái sư cùng thái phó của thái tử cùng mấy lão vệ đạo sĩ gặp rủ thân vương chữ vương đều không dị nghị bọn hắn cũng muốn nhìn xem vợ chồng lãnh hoa đình như thế nào xấu mặt đến lúc đó sự tình làm không tốt liền không phải chuyện truyền mỹ danh mà là truy cứu tội khi quân đấy thần cũng không dị nghị chỉ là Đến lúc đó, hoàng thượng có thể phái người tin tưởng được tiến đến xem xét, nếu như lãnh đại nhân tự mình lập công, hắn không nên nói thành vợ hắn lập công, vậy thì lão thần không đáp ứng. Hoàng thượng nghe xong liền đồng ý lời lão thái sư nói, lại để cho lãnh hoa đình cùng lãnh hoa đường lập quân lệnh trạng riêng biệt, nhân mã hai bên vẫn là mười lăm lên đường xuất phát, do lãnh hoa đường dẫn đầu mấy vị thế tử khác, dùng một tháng, hai. Phe đồng thời viết phương án cải tạo, giao do thái tử, nếu như là nhóm giám sát viên đề nghị phương án thích hợp hơn để cải tạo căn cứ, lãnh hoa đình liền dẫn thê tử hồi trở lại kinh, ngược lại, phương án lãnh hoa đình tốt, nhóm lãnh hoa đường liền chỉ có thể dùng quyền giám sát, không được lại tham dự chuyện căn cứ, việc này cuối cùng kéo thêm một giai đoạn, lúc hạ chiều, thái tử cố ý gọi lãnh hoa đình nói. Tiểu đình, hôm nay chuyện con ngựa kia, Thái tử ca nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, các ngươi đi qua đó, nhất định phải cẩn thận một chút, bọn hắn sẽ không chịu để yên như vậy. Nói xong, con tự trong túi tay áo lấy ra một khối kim bài, đưa cho lãnh hoa đình, đây là ám vệ tại Giang Nam của Thái tử Kaka. về sau điều cho ngươi, ngươi cần phải bảo vệ mình cùng nương tử kia nha, lãnh hoa đình trong lòng rất vui vẻ cao hứng tiếp nhận kim bài kia, đang muốn nói lời cảm tạ, thì thái tử lại cúi gần hắn, cô y ôm lấy bờ vai của hắn nói: tiểu đình a, ngươi nói thái tử ca ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng nên kêu tiếng thái tử ca ca a. thật nhiều năm chưa từng nghe qua rồi, ta thực sự rất hoài niệm chuyện này a. lãnh hoa đình định nói lời cảm tạ liền bị kẹt trong cổ họng, toàn bộ nuốt xuống. đối với thái tử liếc mắt, quyệt miệng đẩy xe lăn đi lên phía trước. Nửa lời hữu ích cũng ngại mở miệng, thái tử chờ hắn đi xa chút ít, trên mặt mới nhanh chóng lộ ra nụ cười, xa xa còn hô, tiểu, đình A, ngươi thật đúng là khiến thái tử ca ca thương tâm A, sao ngươi có thể đối đãi với tấm chân tình của thái tử ca ca như thế chứ, quay đầu, đang muốn trở lại điện, thì trên đầu bị nện trúng một cái, hoàng thượng chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, nhịn cười chừng mắt nói, coi chừng có một ngày hắn cầm đồ nện ngươi. Chấm có nghe nói, hắn một khi mất hứng sẽ cầm đồ nện người đó, di nương của vương thúc ngươi không biết bị nện bao nhiêu lần, thái tử nghe được cười, hà ha hai tiếng, cùng hoàng thượng trở về càn nguyên điện, lãnh hoa đình không có ở nhà, nên sáng sớm cẩm nương liền đi đến phòng của tú cô, lục liễu sớm đã bị đưa trở về, nàng bị đánh hai mươi bảng, đang dưỡng thương, trong phòng tú cô nhất thời liền có hai người bệnh. Lục liễu vốn phải trở về phòng mình ở, nhưng cẩm nương sợ không an toàn, nàng ta lúc này có thể được cho là nhân chứng có vết nhơ rồi, theo tính tình của nhị lão ra da kia, ăn thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên, là muốn trả thù, cho nên, cẩm nương đem nàng cùng tú cô đặt trong một phòng, ở ngay tại trong phòng tú cô bỏ thêm cái giường, chiếu cố cũng thuận tiện chút ít, lãnh khiêm đã phái ám vệ ở sân nhỏ bên cạnh trông coi, người lạ bình thường cũng khó tiến vào. Tú Cô vẫn không thể đứng dậy, nửa người còn đang bị thương, mỗi ngày đều chỉ có thể nằm nghiêng, mỗi lần Cẩm Nương đến thăm nàng, cái mũi đều ê ẩm, muốn khóc, lại sợ Tú Cô thấy được thương tâm nên cố chịu đựng, hôm nay cũng như thế, Phong Nhi vén rèm lên, Cẩm Nương ở ngoài cửa chứng kiến mặt Tú Cô tái nhợt, lông mày cau lại, cánh tay thò ra khỏi áo ngủ bằng gấm bởi vì bị thương mà quấn đầy băng, nhìn giống như một khúc gỗ, Cẩm Nương sau khi hít sâu một hơi mới đi vào. Ở bên giường của tú cô ngồi xuống, sau đó sờ khuôn mặt tiểu tụy của tú cô, tú cô đang ngủ, cầm nương vừa sờ thì nàng liền tỉnh lại, nhìn thấy cầm nương, lông mày đang nhíu lại liền giãn ra, thiếu phu nhân hôm nay tinh thần nhìn, không tệ, ngày đó chắc là tam cô nương gã đi rất nở mày nở mặt à, cầm nương cười gật đầu nói, ừ, tam tỷ phu là người không tệ đâu, tam tỷ đi qua nhất định sẽ sống tốt, tú cô nhẹ gật đầu, đầu hơi ngẩn lên cầm nương nhanh chóng cầm cái gối dựa cẩn thận đem nàng nâng dậy một chút để cho nàng tựa trên gối dựa mặt mày của tú cô đều là ý cười ánh mắt lại xa xôi năm đó tam di nương được sủng ái một đoạn thời gian nhưng là người không có kiêu ngạo tuy nói so nhị phu nhân nhìn mạnh mẽ hơn một chút nhưng thực sự vẫn là cái số khổ sinh ra tam cô nương xong thì toàn bộ tinh thần tập trung vào trên người tam cô nương ngược lại đã dạy dỗ ra một cô nương tính tình tốt Ngươi khi còn bé vô cùng ngây ngô, tam cô nương muốn cùng ngươi giao hảo, ngươi luôn nhàn nhạt, lúc nương ngươi theo đại lão ra đi biên quan, có lúc thật sự không có cơm ăn, ta cũng sẽ mang theo ngươi đi chỗ tam di nương lấy một chút thức ăn, khi đó tam cô nương sẽ đem chén cơm, nhỏ chia một nửa cho ngươi. Cẩm nương sớm không nhớ rõ những thứ này, nhưng nghe nói lại liền cảm thấy ấm áp, trinh nương xác thực là người dịu dàng lại thông minh, nhìn xem như ôn hòa vô hại. Kỳ thực cũng là người không chịu thiệt thòi, chỉ là đáy lòng nàng lương thiện, không có ý hại người mà thôi, nghĩ đến mấy ngày trước đây, lúc nàng lại mặt, mình bởi vì bệnh, cũng không có cơ hội cùng nàng trò chuyện thật tốt. Sau ngày 15, sợ là mình phải xa nhà rồi, muốn gặp lại, cũng khó khăn, nhất thời nàng rất muốn gặp lại Trinh Nương một lần, hiện tại lãnh hoa đình còn không có trở lại, nàng lại nhớ lại chuyện hôm nay hắn phải vào chiều, trong nội tâm liền có chút lo lắng. Tú cô thấy vậy nhân tiện nói, nghe nói thiếu phu nhân muốn đi phía nam, chuẩn bị mang mấy người đi theo vậy, cẩm nương bị hỏi khé giật mình, phục hồi tinh thần lại cười nói, còn chưa nghĩ ra đâu, ngài đang bệnh, tứ nhi bị thương cũng chưa có tốt, phong nhi thì phải dẫn đi. Rồi, nàng hiện tại hầu hạ tướng công cung đã quen tay, mang theo còn có thể giúp ta giòm ngó chút sự tình, mãn nhí ngấy ngốc một chút, nhưng thành thật, định để lại trong sân giữ nhà. Lại nói tiếp, thật sự không biết phải mang ai đi mới tốt, Phượng Hỷ quá non nớt một chút, đi ra ngoài sợ là không trưởng quản nổi công việc, người xem Thanh Ngọc thế nào, thương thế của nàng ngược lại là không nặng lắm, cầm nương đem nha đầu hơi có thể diện trong phòng liền nói tất cả xong thì, mày nhíu lại, thực cảm thấy đến lúc cần người sử dụng thì lại thiếu, tâm cơ quá nặng, vẫn là đừng dẫn theo a, nếu không ngươi dẫn theo Yên Nhi kia đi thôi, hôm nay nhị Thái Thái cũng đi rồi. Có lẽ tam thiếu gia sẽ đối đãi với tỷ tỷ của nàng cực kỳ tốt, hơn nữa có mang đã bốn năm tháng, tỷ nàng sẽ được thăng vị, thì nhà mẹ đẻ cũng có người chiều ứng, yên nhi cũng không cần lo lắng nữa, ngươi lại từng cứu nàng ấy, hẳn là người trung tâm, ta nhìn nàng ấy cũng lanh lợi, không, tệ, tú cô nghe xong liền đề nghị, cẩm nương hơi nhíu mày, đối với tú cô nói, để ta xem lại, đến ngày mai phải đưa tang cho nhị thẩm rồi. Ta trước tiên dẫn nàng đi đông phủ một chuyến, quan sát thêm chút ít rồi nói sau, tú cô nghe cũng thấy như vậy là đúng, liền không nói gì, lục liễu bên kia một mực khép nửa con mắt ghé vào trên giường, cầm nương xem nàng một mực không có lên tiếng, liền hỏi, thương thế của ngươi khá nhiều chưa, ngày ấy đại bản đánh hẳn không phải rất nặng, vì ta đã sai lãnh khiêm đi thông báo với người hành hình, lục liễu nghe xong liền mở mắt ra một chút, khóe miệng co giật cười cười nói. Nô tỳ biết, thiếu phu nhân không cần lo lắng cho nô tỳ. cẩm nương thấy nàng cười miễn cưỡng, biết rõ trong nội tâm nàng đang lo lắng cái gì, nên nhân tiện nói, mấy ngày nữa ta cùng tướng công phải đi xa nhà rồi, vốn muốn đem chuyện nhận thức nghĩa huynh sớm xử lý, nhưng tú cô cùng ngươi đều bị thương, nên dứt khoát để ta từ phía. Nam mới trở về sẽ xử lý thiếu phu nhân nói cái gì đó, hỉ quỹ làm sao có thể trèo cao với thiếu phu nhân, chuyện này tuyệt đối không thể được. Lúc trước ta cứu ngươi, cũng không phải là vì cái này, tú cô nghe xong liền nhíu lông mày nói, như thế sẽ hư mất quỳ củ, làm người, trung tâm đối với chủ tử đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thiếu phu nhân ngươi vẫn đối với mẹ con ta không tệ, đừng làm những thứ này, ta cũng không muốn để cho người ta nói ta làm ân để mong báo. đáp tú cô nghe xong liền nghiêm mặt nói, lục liễu nghe vậy sắc mặt đã ảm đạm xuống, mất mấy miệng. Không nói gì, cẩm nương nghe liền nói với tú cô, ngươi nói cái gì đó, việc này vương phi đã đáp ứng rồi, tướng công cũng đồng ý, hị quý từ nhỏ vốn cùng ta lớn lên, chỉ là nhận thức nghĩa huynh mà thôi, tương lai cháu của ngươi cũng không phải là nô tịch nữa, cũng được tham gia khoa cử, nếu như được một đứa thông minh, chưa biết chừng sẽ giành được chức trạng nguyên cho ngươi. Đấy, tú cô nghe xong, trong mắt ngược lại lộ ra vài tia hy vọng, nhưng vẫn nói. Thiếu phu nhân chỉ cần để cho hỷ quý và lục liễu thoát khỏi nô tịch là được, về phần ta thì vẫn muốn ở bên cạnh thiếu phu nhân, tương lai hỷ quý có nhi tử, ta cũng sẽ không giữ, ta chỉ giữ con cho thiếu phu nhân, mà bụng của ngươi đã lâu rồi còn không chịu động tĩnh, ta đang mong giữ tiểu thiếu ra đây này, cẩm nương nghe xong sắc mặt liền đỏ lên, hờn dỗi nói, ta còn nhỏ mà, ở đâu lại nhanh có, như vậy, nha, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi phòng tứ nhi xem một chút, cẩm nương chỉ sợ tú cô nhắc tới việc này, nàng càng sợ thật sự đã mang thai, ở cái tuổi này thật sự không thích hợp mang thai sinh con a. nửa năm này, tuy nói dáng vóc đã trưởng thành, thân thể cũng dày đặn hơn so với lúc trước chút ít, nhưng vẫn gầy yếu, sợ chịu không được chuyện mang thai sinh con kia, tú cô nhìn xem thở dài nói, đều gà gần nửa năm rồi, lưu ý chính nói bệnh của người cũng khá, trong... Phòng thiếu ra lại không có người, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, làm sao lại còn không có mang thai, cẩm nương trốn ra khỏi phòng tú cô, đi sang chỗ tứ nhi, tứ nhi nhờ tuổi còn trẻ, lãnh khiêm lại suốt ngày tìm dược tốt cho nàng bôi, miệng vết thương ngược lại khép rất nhanh, hiện tại nàng đang nửa dựa ở trên giường nhìn qua cửa sổ mà ngẩn người, thấy cẩm nương tiên đến, liền nhanh chóng muốn đứng dậy hành lễ, cẩm nương liền bước nhanh đi qua nói, nằm xuống đi, ngươi là. Thương binh đó, nếu làm đau ngươi, A Khiêm lại trách ta cho xem." Tứ Nhi nghe xong mặt đỏ lên, giận dữ liếc Cẩm Nương, xê dịch thân thể đến giữa giường, "Thiếu phu nhân, nô tỳ nghe hắn nói, các người muốn đi phía nam." Cẩm Nương nghe xong liền cười mà như không phải cười nhìn nàng, lệch đầu, cau mày nói, "Đúng a, đến lúc đó, A Khiêm cũng phải đi theo, đáng thương Tứ Nhi, ngươi phải làm sao bây giờ a, thương thế còn không có tốt." ta không thể nhẫn tâm mang theo người bị thương đi à? Ai lại càng không đành lòng chia rẽ hai người. Tứ Nhi biết rõ cẩm nương lại trêu ghẹo mình, bất đắc dĩ đành bĩu môi, nhưng lại ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt cũng không biết nhìn về đâu. Thanh âm nhỏ nhỏ làm cho người ta nghe không được. Hắn hôm kia nói muốn kết hôn với nô tỳ đó, nô tỳ cẩm nương nhất thời không có nghe cẩn thận, ngồi bên người nàng, cúi gần nàng nói, ngươi nói cái gì? A khiêm muốn kết hôn với ai, không phải là Phượng Hỉ chứ, hắn dám lấy, người khác, hừ, nguyên bản đang xấu hổ không dám ngẩn đầu, mà bản thân Tứ Nhi cũng biết rõ Cẩm Nương nói bậy, nhưng vẫn ngăn không được ghen tuông trong nội tâm, cất cao giọng nói, Cẩm Nương che miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói, A, ta nghe lầm à, nguyên lai A khiêm làm muốn kết hôn với Tứ Nhi cô nương chúng ta, vậy thì tốt rồi, để ngày mai đính thân trước cho các ngươi. Còn hôn sự kia thì chờ A Khiêm từ phía nam trở về rồi lại xử lý, Tứ Nhi cô nương, ngươi xem có được không?" Không, Tứ Nhi nghe được liền vui vẻ, trong mắt hạnh xấu hổ vẫn mang theo vẻ vui mừng, buông đầu, thanh âm lại nhẹ như ruồi muỗi, nô tỳ hết thảy đều nghe thiếu phu nhân làm chủ, Cẩm Nương nghe xong liền không có hình tượng mà phá lên cười ha ha, bất quá, trong nội tâm lại có vài phần lo lắng. Gia thế của lãnh khiêm cũng không kém, cũng là một chi của giản thân vương, cách vài thế hệ, chỉ có thể coi là họ hàng xa, nhưng vẫn là gia tộc hoàng thân quốc thịnh A, lãnh khiêm. Tuy rất ít về nhà, nhưng kết hôn là đại sự, cũng nên hỏi qua trưởng bối trong nhà, mà thân phận của tứ nhi quá kém, trong nhà lãnh khiêm tất nhiên là sẽ không đồng ý, hồn chi lãnh khiêm còn là quan viên lục phẩm, lấy một nô tỳ làm vợ. Sợ cũng sẽ bị thế nhân chế nhạo đường tình của Tứ Nhi sợ còn rất nhất Nhoa, từ chỗ Tứ Nhi trở về, vừa lúc nhìn thấy Yên Nhi đang lau dụng cụ, nàng gặp Cẩm Nương tiến đến, thì nhanh chóng dừng việc trong tay hành lễ cho Cẩm Nương, Cẩm. Nương liền liếc nhìn Yên Nhi thật sâu nói, Yên Nhi, nhị thái thái đi rồi, ngươi có muốn trở về đó xem qua không? Tỷ tỷ ngươi hôm nay thế nào rồi? Yên Nhi nghe xong thần sắc ảm đạm xuống. Thở dài nói, tỷ tỷ hôm nay vẫn ở tại trong phòng cũ, từ sau khi nhị thái thái chết tam thiếu ra liền một mực túc trực bên linh cữu, tỷ tỷ có lúc đi thăm hắn, nhưng hắn căn bản không thèm nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ có thể thương tâm mà khóc ở trong phòng, thiếu phu nhân, tam thiếu ra hắn đối. Với cái chết nhị thái thái quá mức bi thương, nô tỷ sợ hắn sẽ nghi không thông à, yên nhi, ngươi lo lắng cho tỷ tỷ ngươi, hay là lo lắng cho tam thiếu ra. Cẩm nương nghe xong liền tùy ý hỏi thăm, yên nhi bị hỏi đến mặt đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, trong mắt lại lướt qua một tia đau đớn, kéo kẹt nói, nô tỷ nô tỳ tất nhiên là quan tâm tỷ tỷ, nói xong, lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn cẩm nương hơi cầu xin nói, thiếu phu nhân, tam thiếu gia thật sự rất đáng thương, trước kia, tuy nhị thái thái nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là nương của tam thiếu gia, nàng rất quan tâm tam thiếu gia. hôm nay nhị thái thái chết rồi. Nhị lão ra lại luôn vội vàng chuyện bên ngoài đến mai đưa ta nhị thái thái, ngươi qua đó xem à, nếu thật sự không bỏ xuống được, ta đem ngươi trả về đông phủ, hầu hạ tam thiếu ra được không? Cẩm Nương nghe nàng nói, cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, thiếu nữ hoài xuân động tình, yên nhi tất nhiên đã động tình đối với lãnh hoa hiên. Nếu như thế mình giữ nàng lại ở bên người ngược lại không ổn, dù sao mình đã cùng đông phủ kết kiều oán quá sâu. Hiện tại cũng khó có thể đo lường được tâm tư của lãnh hoa hiên, nếu như hắn biết do cái chết của nhị thái thái có quan hệ với mình, chưa biết chừng trong lòng sẽ sinh hận vẫn là đem Yên Nhi đưa qua đó tốt hơn. Không, nhị thiếu phu nhân, Yên Nhi không qua, Yên Nhi đã đi ra khỏi đông phủ, không có đạo lý trở về, cầu nhị thiếu phu nhân, đừng cho nô tài trở về, tỷ tỷ. nàng nàng qua mấy tháng nữa sẽ sanh. Yên Nhi nghe xong lập tức kinh hoàng ngẩng lên đầu. Liên tục cầu xin, cẩm nương nghe xong lời này không khỏi thở dài, nhà đầu yên nhi này tâm địa cũng không xấu, tuy là ưa thích lãnh hoa hiên, nhưng nàng vẫn quan tâm đến tỷ tỷ của nàng, tuy nói tỷ muội cùng chung một chồng ở thời đại này có nhiều hơn, nhưng nàng ấy sợ tỷ tỷ thương tâm ma, cho nên, dù muốn chiều cố lãnh hoa hiên, nhưng phải cố nén không có gì, cho dù người có qua bên kia, thì tiền tiêu hàng tháng vẫn do ở bên này phân phát. Ta cũng thật lòng lo lắng cho tam đệ, ngươi là người giỏi giang, đi qua đó ta cùng nhị thiếu ra cùng yên tâm một ít, ngày mai ngươi hãy dọn dẹp một chút đồ đạc, ta dẫn ngươi đi, nếu như ngày nào đó ở bên kia không được thư thái, thì ngươi quay trở về đây là được. Cẩm nương nghe thấy liền cười cười nói, trong mặt yên nhi chảy ra nước mắt, đáy mắt hiện lên một tia đau xót, nhẹ gật đầu, hành lễ rồi tiếp tục làm việc. Cẩm nương trở lại trong phòng, lãnh hoa đình vẫn chưa về, nàng liền lệch người trên giường xem một bản đại cẩm du trí, nàng đối với hoàn cảnh địa lý cùng điều kiện khí hậu ở phía nam đều chưa quen thuộc, nên muốn xem một chút phía nam ở đây, phải chăng cũng giống với giang nam của kiếp trước, có thể sẽ có thiên đường nhân gian như tô hàng vậy hay không, từ lúc nàng xuyên qua đến nơi đây xong, một mực vẫn bị nhốt bên trong nhà cao cửa rộng này, cuối cùng đã có cơ hội ra. Ngoài nhìn xem thế giới này, nàng cảm thấy mình như chú chim sẻ vui vẻ tung tăng, vừa nghĩ tới có thể ở dưới bầu trời rộng rãi mà tùy ý nhao du, nàng liền không nhịn được tâm tình kích động đang bành trướng không ngừng. Trương ma tiến đến chứng kiến vẻ mặt kích động của thiếu phu nhân, không khỏi cười nói, thiếu phu nhân đã có việc vui gì rồi, mà bộ dạng cao hứng như thế, cẩm nương buông sách, hai mắt sáng tinh nhìn trương mama mama ma ma, phía nam có phải có rất nhiều. Phong cảnh hấp dẫn hay không vậy, ta muốn đi xem à, bên đó có Tây Hổ không, có lôi phong tháp hay không, có đoạn kiều hay không, Trương má ma nghe mà không hiểu rõ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe nói qua những địa danh này, nên không khỏi hơi nhíu lông mày nói, nô tỷ cũng chưa từng ra khỏi nhà đi đâu xa, những địa phương thiếu phu nhân nói, nô tỳ không biết, nhưng vị ra nhà nô tỳ hẳn là biết rõ một hồi nô tí đi về hỏi hắn trở về lại sẽ nói cho thiếu phu nhân biết cẩm nương nghe xong liền cười kéo trương ma ma hướng bên người nàng ngồi xuống thân thiết tự ở bên người trương ma ma nói hiện tại ngươi cùng ta đi xa nhà một chuyến nhé thiếu gia không phải cũng mang theo vị gia trong nhà ngươi sao vừa vặn có hai lão nhân các ngươi đi theo ta cùng thiếu gia cũng yên tâm chúng ta tuổi còn trẻ có nhiều chuyện không hiểu ngươi nên chỉ giáo cho ta mới được. Thấy thiếu phu nhân làm nũng còn mang theo tin cậy, khiến cho nội tâm, trương ma mà ấm áp, lại rất kiêu ngạo, quan hệ chủ tớ như vậy đúng là mình chờ đợi nhiều năm rồi, rốt cục phút cuối cùng cũng gặp được chủ tử tốt như thiếu phu nhân, nghĩ vậy trong lòng kích độc, nên mắt có chút chua chua, nhìn đầu thiếu phu nhân dựa vào vai mình, nàng cũng làm như tú cô vậy, Giơ lên tay nắm vai thiếu phu nhân, từ đáy lòng mà cười nói, tốt, nô tỳ cùng thiếu phu nhân đi. Nô tỳ nhất định sẽ đem chuyện bên người thiếu phu nhân quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thiếu phu nhân ngài hãy an tâm thoải mái đi chơi, đi làm chuyện khác a. Nói đến đây, cẩm nương lại nghĩ tới nên mang ai cùng đi. Nàng ngồi thẳng người nghiêm mặt nhìn trương ma ma nói, ngươi nhất định phải đi theo đấy. Còn được mang theo hai người, một người hầu hạ thiếu gia, người khác là giúp đỡ ngươi. Hầu hạ thiếu gia có phong nhi đi là tốt rồi có thể ở bên cạnh ta chính là tứ nhi hiện đang bị thương còn không có khỏi nếu như nàng có thể khỏe lại để đi tất nhiên là tốt nhất trương mama nghe xong cũng ngưng lông mày muốn nói điều gì thì chợt nghe bên ngoài có người báo nói là thanh ngọc đến rồi cẩm nương kinh ngạc một hồi liếc nhìn trương mama trương mama cũng có chút không hiểu thuận miệng nói không phải dưỡng thương sao sao lúc này lại đến đây sợ là có chuyện gì gấp gáp yêu cầu thiếu phu nhân a Cẩm nương nghe xong liền cho người truyền thanh ngọc tiến đến, thanh ngọc hơi co mày, mắt mang thần sắc lo lắng mà đi vào, nàng trước hết cung kính thi lễ cho cẩm nương một cái, lại đối với Trương ma má phúc thân thiếu phu nhân, nô tỷ tới đưa tin, đại phu nói, thân thể nô tỷ đã không còn đáng ngại nữa rồi, nô tỷ nghĩ trong phòng thiếu phu nhân đang thiếu người, không thể nằm trên giường mãi được, cho nên trở lại, cẩm nương xem sắc mặt nàng quả thực phơn phớt hồng nhuận. Khí tức nói chuyện cũng đầy đủ, bộ dạng đã hoàn toàn bình phục, liền cười nói, ngươi vẫn nên nghỉ nhiều mấy ngày đi, đã xong. Ngày Tết, trong phòng cũng không phải bận bộn nhiều việc, mấy ngày nay không có việc cần làm, ngươi dưỡng tốt thân thể, về sau còn nhiều thời điểm cần làm việc. Trương Mama cũng thuận miệng phụ họa, đúng vậy a, thiếu phu nhân lo lắng cho ngươi, nên ngươi hãy nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, vừa vặn, đúng lúc ngươi bị thương lại ở trong ngày Tết. Nhà cũng không có về, mấy ngày nay nếu như cảm thấy thân thể khỏe hơn rồi, thì không bằng về nhà thăm cha nương một chút, sợ là bọn họ, cũng đang lo lắng cho người đó, ngươi trở về để cho bọn họ nhìn thấy, cũng có thể nhẹ lòng hơn đúng không? Ừ, đúng là ý này, ta cho ngươi ba ngày nghỉ, trở về thăm cha nương huynh đệ ngươi một lần đi, cẩm nương nghe xong cũng lên tiếng, tiện tay cầm lấy một cái hầu bao bên giường đưa tới, nơi này có năm lượng bạc. Ngươi lấy về hiếu kính cha nương ngươi a a ta thưởng thêm cho ngươi một cây châm, Ngày ấy nhờ có ngươi liều mình cứu giúp, ta vẫn còn chưa nói câu cảm ơn. Ngươi nữa, Thánh Ngọc nghe xong lời này của cẩm nương, trên mặt liền hiện vẻ kiên quyết cự tuyệt, xem thiếu phu nhân nói kìa, đó là bổn phận của nô tỳ phải làm, nô tỳ chỉ cảm thấy mình quá vô dụng, không có bản lãnh. Nếu như nô tỳ cũng học một chút võ công gì đấy, thì về sau có thể chính thức bảo hộ thiếu phu nhân rồi. Cẩm Nương nghe liền nở nụ cười, đùa dỡn, vậy thì tốt, ngày nào đó ta sẽ mời hộ vệ đến chỉ giáo ngươi, xem trong phòng ta có thể nuôi dưỡng một nữ võ. Chạng nguyên không, Thanh Ngọc bị Cẩm Nương trêu chọc khiến mặt đỏ dần, buông đầu xuống, tiếp nhận ban thưởng trong tay Cẩm Nương, lại nói tạ ơn, mới quay người đi ra ngoài. Cẩm Nương hỏi Trương Ma Ma, ngươi xem nàng được không? Trương Ma Ma nhíu mày, đáy mắt lại mang theo thần sắc lo lắng, đắn đo nói. Nha đầu thanh ngọc kia là do thẩm thẩm của nô tỳ trông coi từ nhỏ đến lớn, khi còn bé nhìn cũng khá tốt, nhưng vài năm sau thì hầu hạ trong phòng Trần Di Nương nên ít gặp, cảm giác như có chút thay đổi, lại không nói ra được là ở đâu không tốt. Nàng biết làm việc, so với bọn phượng hỉ cũng tài giỏi, ổn trọng hơn, nhưng có chút nhìn không thấu, không biết tâm tư như thế nào. Lúc trước nghe nói nàng liều mình cứu ngài, nô tỳ còn cảm thấy thật bất ngờ đó. Bất quá, thương thế tốt thật nhanh, Cẩm Nương cũng hiểu được có chút kỳ quái, nhưng quay đầu suy nghĩ lại, có khả năng Thanh Ngọc gặp may mắn một chút, bị thương cũng không có nặng lắm, dù sao, còn vài ngày nữa mới đi, cũng không gấp, nhìn lại tình huống miệng vết thương Tứ Nhi khép lại rồi nói sau, hai chủ tớ lại hàn huyên chút lời ong tiếng ve, không lâu Lãnh khiêm đưa lãnh hoa đình trở về, cẩm nương cao hứng mà ra khỏi phòng ngânh đón, đã thấy đôi mi thanh tú dày rậm to lớn của lãnh hoa đình cau lại, biểu môi, vẻ mặt mất hứng, trong lòng căng thẳng, không biết hắn ở trong triều đình xảy ra chuyện gì, liền hướng mắt điều tra nhìn về phía lãnh khiêm, nhưng lãnh khiêm lại mang vẻ mặt cổ quái, chừng mắt nhìn, cái gì cũng không nói còn tránh đi ra ngoài, cả một câu muốn giải thích cũng không có, cẩm nương ở phía sau hắn chừng mắt. Nhỏ giọng mắng, đến ngày mai bảo tứ nhi nhanh chóng giao huấn người một chút mới được, người vốn thành thật, vậy mà đã biết học mánh khéo rồi, lãnh khiêm vừa vặn vọt đến ngoài cửa, thính lực của hắn rất tốt, lời cẩm nương một chữ không bỏ sót, đều lọt vào trong lỗ tai, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trên. Khuôn mặt lạnh lùng có chút khó xử, cẩn thận quay đầu liếc nhìn trong phòng, liền nhanh chóng chạy trốn, tại chỗ lãnh khiêm không chiếm được tin tức. Mặt mũi cẩm nương liền tràn đầy tươi cười đẩy lãnh hoa đình đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói chuyện, tướng công dùng qua cơm chưa, ta cho trương ma ma sai người hầm tổ yến cách thủy rồi, uống trước một chút để lót dạ nha, lãnh hoa đình chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì, mặc kệ cẩm nương đẩy hắn vào phòng, trong nội, tâm cẩm nương lại càng thấp thỏm không yên, trên chiếu đình càng phức tạp hơn so với bên trong phủ viện, tướng công sợ là bị tức giận không ít à. Vốn nghĩ đến hôm nay hắn sẽ ở trong chiều đình đứng lên, không nghĩ tới trở về vẫn còn ngồi trên xe lăn, nàng nhìn thấy trong nội tâm cũng hơi có chút thất vọng, bất quá, chỉ cần hắn thích, hắn cứ ngồi xe lăn A, trong phủ đầy dãy nguy cơ ẩn nấp còn chưa có giải quyết xong, ngồi xe lăn cũng tốt, ngồi xe lăn có thể làm cho những người kia thiếu cảnh giác chút ít, vào đến trong phòng, Phong nhi cũng đi theo, lấy nước cho lãnh hoa đình rửa sạch mặt. Trương ma ma lại bưng tổ yến ra, cẩm nương tiếp lấy đưa cho lãnh hoa đình, hắn ngước cặp mắt phượng đẹp đẽ, mang vẻ mặt lên án mà nhìn nàng, trong lòng cẩm nương kinh sợ, nhanh chóng tự giác mà múc tổ yến đút cho hắn, trương ma ma ở bên cạnh nhìn thấy liền quay đầu, cười đem phong nhi dẫn đi ra ngoài, lãnh hoa đình yên tịnh uống xong tổ yến, sắc mặt mới tốt, một chút, bất quá vẫn buồn bực không nói lời nào, trong nội tâm cẩm nương lại gập gác. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở trước mặt hắn, giữ chặt tay của hắn, Ân cần nhìn hắn nói: "Tướng công, chúng ta không cần cuộc sống nhảm chán kia, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, ta không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần chàng quan to lộc hậu, chúng ta có tay có chân, cho dù cái gì cũng mất, chúng ta còn có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình mà, chỉ cần người còn tốt là được rồi, chàng đừng tức giận." Lãnh Hoa Đình nghe liền ngưng mắt, Một tay túm nàng từ trên mặt đất lên, ôm lấy nàng, đem nàng đặt trên đùi của mình, cúi người ở trên môi nàng lướt nhẹ một cái, thanh âm dấu dĩ, có chút khàn khàn, lại mang theo chút hương vị làm núng, thật sự sao, cho dù ta chỉ có hai bàn tay trắng, nương tử, nàng cũng đi theo ta sao, chàng làm sao mà chỉ có hai bàn tay trắng, chàng còn có ta mà, ngốc tướng công, cầm nương vuốt mái tóc. Đen nhánh của hắn, cái mũi ê ẩm, có chút muốn khóc, ừ, cho dù ta không còn cái gì nữa, chỉ cần có nương tử là đủ rồi, giọng nói của lãnh hoa đình cũng trở nên phiêu diêu lên, như có dòng nước ấm nhỏ lướt qua đầu quả tim, trong đó mang theo sự cảm động, cầm nương thì rất bình thản, sợ cái gì, quản kết quả là cái khỉ gió gì, coi như là rời khỏi phủ đệ âm u này, bọn hắn làm việc cũng có thể sống hạnh phúc. Có lẽ, không có những ràng buộc kia, sẽ sống càng tự do tự tại. Ân, ta cũng chỉ cần có chàng là tốt rồi. Cẩm nương cũng ôn nhu nói, thế nhưng nương tử, chúng ta còn có mặc ngọc A, nàng nói xem phải xử lý sao đây. Ném đi hà, giọng nói của lãnh hoa đình vẫn còn phiêu diêu, ảo não rất không thành thật lộ ra trước mặt cẩm nương, tay đang gác cũng trượt đến trước ngực, còi báo động trong đầu cẩm nương lập tức nổi lên. Nàng uốn éo thân thể, ngồi thẳng trên người hắn, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong giọng nói mang theo uy hiếp nồng. Đậm tướng công bên môi lãnh hoa đình lập tức hiện ra một nụ cười xinh đẹp, giọng nói mang theo chút nịnh nọt. Nương tử, mặc ngọc kia ai cũng đoạt không được, hoàng thượng đã hạ chỉ, mặc ngọc do ta kế thừa, chúng ta có chỗ thi triển quyền cước rồi. Nói đến phần sau, vẻ mặt hắn hưng phấn, mắt phượng sáng ngời chiếu sáng rạng rỡ. Ý Tướng công là, hôm nay chàng ở trên triều đình đã thu hoạch toàn thắng, cẩm nương ở trong lòng mừng rỡ vạn phần, nhưng trên mặt hay trong, giọng nói vẫn là mang theo ý tứ uy hiếp nồng đậm. Lãnh Hoa Đình nghe xong rụt rụt cổ, nịnh nọt bưng lấy mặt của nàng hôn một cái, đầu cúi xuống vai của nàng, giọng điệu nhỏ nhẹ xin tha thứ, "Ta chỉ cùng nương tử đùa một chút thôi nha, nàng xem, ta cái gì cũng không nói a, đều là nàng nghĩ ngợi lung tung." Là chính nàng hiểu lầm, không thể trách ta à, à, không phải, nương tử, ta sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa, thật sự không dám, đau à, đau quá, lỗ tai sứt ra rồi, nương, tử nhẹ chút, hắn nhăn nhăn nhó nhó nói còn không xong, hai tay cầm nương đã kẹp chặt vặn lấy lỗ tai của hắn, thằng nhãi này rất xấu, biết rõ trong lòng mình lo lắng muốn chết, thật vất vả mới ngóng trong hắn trở về, hắn lại còn giả vờ với mình. Hải mình tự dưng nói một chàng đau xót không thu lời lại được, thực nên đánh, nhưng khi nghe hắn nói lỗ tai nứt ra, trong nội tâm lại đau, nhanh chóng buông lỏng tay, vạch lỗ tai của hắn muốn nhìn kỹ, lãnh hoa đỉnh một phát bắt được. Tay của nàng, cười hì hì lấy đầu chống đỡ chán của nàng, đừng, đừng tìm, chỉ là có chút ngứa, một hồi nương tử xoa xoa một chút thì tốt rồi, cầm nương biết rõ lại trúng kế của hắn, tức giận chừng hắn. Nhưng trong nội tâm lại nóng lòng muốn biết rõ chuyện xảy ra trong triều đình, liền lạnh giọng nói, mau mau đem hành tung buổi sáng hôm nay của chàng thành thật khai ra, bằng không thì, hừ hừ, nói xong lại dựng lên mấy ngón tay ra, nói nói, nương tử, nàng quá dữ tợ, ta, ta sợ lãnh hoa đình lập tức rụt đầu, trong mắt phượng mê người lại lộ ra ánh mắt hồn nhiên vô tội, hơi bĩu môi, tội nghiệp như một chú dê nhỏ đợi làm thịt. Cẩm Nương bất đắc dĩ phải lộ ra thanh âm mềm nhũn, nửa cầu xin nửa uy hiếp mà nhìn hắn. Hắn liền ủy khuất bắt đầu kể chuyện xảy ra trong triều đình hôm nay. Lúc nói đến liệt hỏa nổi giận, Cẩm Nương nghe thấy tim như bị thắt lại, ôm cổ hắn, tim đập thùng thùng, lãnh hoa đình vỗ vỗ lưng của nàng, sùng nghịch nói: Vô sự. Rồi, Nương tử, ta hiện tại không phải vẫn tốt sao? May mắn Nương tử nghĩ chu toàn, để cho ta mang thuốc mê của chồng Trương Ma Ma cho. Nương tử nhà ta thông tuệ nhất, hôm nay ta đã ở trước mặt hoàng thượng dựng lên quân lệnh trạng, nương tử cũng là thân phận khâm sai đi phía nam đó, hoàng thượng phong cho ta chức tứ phẩm tạo xử, nương tử là trợ thủ của ta, khi chúng ta từ phía nam trở về, hoàng thượng sẽ sách lập danh hiền đức cho nàng, khen ngợi tài danh của nàng khắp thiên. Hạ, cẩm nương nghe xong khẽ giật mình, như thế nào đều không nghĩ tới hắn lại ở, trong triều đình sẽ vì mình tranh thủ quyền lợi lớn như thế. Vậy là vậy là không những được đi theo hắn, còn có thể danh chính ngôn thuận, mang theo quan chức đi đây là lần thứ nhất nàng được người ta tôn trọng như thế, cái này không chỉ là liên quan đến chuyện tình ý, mà là với tư cách là một nữ nhân, hắn đã ảnh đủ tôn kính, trong mắt hắn, mình không chỉ là người phụ thuộc nam nhân, mà, còn là một thể độc lập không những thế chuyện càng làm cho cẩm nương thêm cảm động, tại trong thời đại quan niệm nam tôn nữ ti sâu sắc như vậy. Mà mình lại gặp được một vị nam tử tôn trọng nữ nhân như thế, đã đem mình đặt ngang hàng như nam nhân là hắn, bảo nàng như thế nào không kích động, không cảm động, nàng chỉ có cảm giác tim mình được lấp tràn đầy, không chỉ là tình cảm của hắn, mà còn có tình nghĩa của hắn. Tướng công, ta không cần những cái kia, ta chỉ muốn làm. Nương tử của chàng là tốt rồi, ta đối với những thanh danh này không có hứng thú, nhưng mà, ta vẫn rất vui vẻ, thật sự vui vẻ. Chàng có thể đem ta để ở trong lòng, đặt ở địa vị ngang hàng cùng chàng, tôn trọng ta, yêu thương ta, tướng công, cuộc đời này có chàng là đủ, ta không hối hận đến vì đã đây một lần à, cầm nương cố nén nước mắt bắt đầu tuôn, đem đầu gối ở vai của hắn, thành âm khẽ run, mặc dù biết có mấy lời hắn nghe không hiểu, nhưng không sao, coi như là nói, năng lộn xộn thì thế nào, nàng thầm nghĩ biểu đạt tâm ý của mình giờ phút này. Muốn nói cho hắn biết mình cảm kích hắn cỡ nào, gặp được hắn, là may mắn cỡ nào, cho dù có cơ hội xuyên trở về, nàng cũng sẽ bỏ qua, cả đời này, nếu không có hắn, sống còn có ý nghĩa gì, nhưng lãnh hoa đình lại nghe hiểu, hắn thật sự nghe hiểu, hắn một mực có loại sợ hãi không hiểu được, sợ cẩm nương có một ngày sẽ biến mất không dấu vết, giống như vị kỳ nhân năm đó, mịt mù không đấu vết, nghe. Nói năm đó, thánh tổ phái một đại đội nhân mã, tìm góc chân trời góc biển, cũng không thể tìm được người kia về, cho nên, hắn sợ hãi, rất sợ hãi, chỉ là không có biểu lộ mà thôi, rốt cục đã nghe nàng nói, không hối hận tới nơi này một lần, đó chính là không đi a là không nỡ bỏ mình rồi a hắn ôm nàng càng chặt hơn, khóe mắt hơi ẩm ướt, bên môi lại mang theo nụ cười hạnh phúc, hai người trong phòng dính lấy nhau. Lãnh Hoa Đình đem chuyện trên triều đình một năm một mười nói, hết một lượt cho Cẩm Nương, Cẩm Nương nghe xong liền lo lắng, tướng công, khi chúng ta đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận hơn, những người kia, chắc sẽ không để cho chúng ta sống thoải mái đâu, Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng gật đầu, nhưng lại an ủi nàng, không có chuyện gì, sẽ có người che chở chúng ta, hôm nay hai người chúng ta là bảo bối trong lòng Hoàng Thượng, những người kia muốn làm chuyện thiêu thân. Còn phải xem hoàng thượng có đáp ứng không, hai người đang nói, chuyện, thì bên ngoài Phượng Hỷ đi tới thông báo, nói là bạch đại nhân nhị công tử của tĩnh Ninh Hầu mang theo vợ đến thăm, cẩm nương nghe hai mắt liền sáng lên, trinh nương đến rồi, nàng nhanh chóng từ trên đùi lãnh hoa đình trượt xuống, mặc quần áo đi ra ngoài, bỗng nhiên vật áo bị lãnh hoa đình kéo lại, tướng công tam tỷ nàng đến, nàng hấp tấp làm cái gì, đem tướng công nàng ném đi, mặc kệ sao. Cẩm nương đâu nghe hắn nói hưu nói vượn, bất quá cảm thấy mình làm thế, cũng không ổn, đến thăm là vợ chồng tam tỷ, lãnh hoa đình tất nhiên cũng phải đi đón khách, trong nội tâm mình nóng lòng ngược lại đem cấp bậc lễ nghĩa này đều quên hết. Đang nói chuyện, thì bạch thịnh vũ mang theo trinh nương tiến vào nhị môn, cẩm nương phụ giúp lãnh hoa đình nhanh chóng đi ra ngoài đón, trương ma ma đã ra trước một bước để nghênh đón, trinh nương vừa thấy khí sắc cẩm nương hồng nhuận, người cũng có tinh thần hơn. Thì từ rất xa đã nói, A-di-đà-phật, chỉ sợ, tứ muội muội ngươi thân thể có chuyện gì, hiện tại đã an tâm, Cẩm Nương nghe cái mũi chua sót, nhanh chóng đi qua, thi lễ cho Bạch Thịnh Vũ một cái, ngọt ngào mà kêu một tiếng, tam tỷ phu, Bạch Thịnh Vũ một thân nho bảo, trong ôn nhã mang theo khí chất tiêu sái, một đôi mắt tinh anh sáng ngời như sao, đang thời kỳ tân hôn, nên cả người cũng lộ ra tinh thần sảng khoái, hắn mỉm cười đối với Cẩm Nương nói mấy ngày nay mỗi ngày đều nghe tỷ tỷ muội lẩm bẩm hôm nay trên chiều đình lại nghe hoa đình đem muội khen đến trên trời có dưới đất không thấy ai nha cuối cùng đã được chứng kiến chân thần rồi tứ muội muội tỷ phu nhìn muội như thế nào cũng không thấy ánh mắt dài hơn muội cao hơn dia cẩm ngương bị hắn nói mặt đỏ lên không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt đã bị tam tỷ phu trêu chọc rồi bất quá lời nói nhẹ nhàng như vậy đã khiến cảm giác lạ lẫm lẫn nhau tiêu tán chút ít. Trinh nương nghe xong liền liếc giận bạch thịnh vũ, giữ chặt tay, cầm nương nói, mội đừng để ý đến hắn, hắn thích đùa giỡn đấy, lại đối với lãnh hoa đình nói, nghe tướng công nói, mội phu hôm nay đã khiến cho người ta mở mắt rồi, tướng công về nhà đã khen mội phu ngươi không dứt miệng đó, lãnh hoa đình đối với vợ chồng trinh nương có ấn tượng rất tốt, nên cười kêu một tiếng, tam tỷ, tam tỷ phu, trong mắt bạch thịnh vũ chứa nụ cười. Rất tùy ý tiến lên giúp lánh hoa đình đẩy xe lăn, mấy người họ vừa trò chuyện vừa đi trở về sân nhỏ, của Cẩm Nương, Phong Nhi dâng trà, lại mang trái cây lên, Cẩm Nương theo Trinh Nương nói chuyện, nhìn thấy lông mày Trinh Nương đều mang theo tươi cười, so với lúc ở Tôn Gia, cả người đều xinh đẹp rất nhiều, xem ra, Trinh Nương ở tại Bạch Gia sống rất khá, a. trong lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng, nhất thời lại hỏi tình huống Bạch Gia. Bên kia Bạch Thịnh Vũ nhấp một ngụm trà xong, liền đối với Lãnh Hoa Đình nói, tứ muội phu, tỷ phu hôm nay đến đây là muốn đầu nhập vào ngươi, đấy, ngươi nhất định phải thu nhận tỷ phu nha. Lãnh Hoa Đình nghe khẽ giật mình, thuận miệng hỏi, tỷ phu không phải ở tại công bộ nhậm chức sao, như thế nào lại? Bạch Thịnh Vũ nghe xong chừng mắt nhìn, cười ghé sát vào Lãnh Hoa Đình nói, tỷ phu là ngũ phẩm lang chung của công bộ, trước kia chuyên quản thủy lợi. Nghe nói toàn bộ cơ giới của căn cư kia đều là dùng lực nước kéo để chuyển động, tỷ phu thật sự là hiếu kỳ, muốn đi học hỏi, nhìn xem, có lẽ, có thể học được. Chút ít có lợi cho công trình thủy lợi, à, hơn nữa, ngươi cũng nên có một tùy tùng, bên người cũng nên thành lập nhóm thành viên A, tỷ phu ở tại công bộ nhậm chức cung đã hai năm, những cái chương trình làm việc này so ngươi còn thành thục hơn nha, cái này, lãnh hoa đình từ lần thứ nhất gặp Bạch Thịnh Vũ. Đã không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân cận, đối với loại nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, cá tính nói chuyện không vòng vo như hắn thì rất là ưa thích, nghe xong con, mắt cũng phát sáng, đưa tay thi lễ một cái, tỷ phu nếu chịu giúp ta, đó là cầu con không được, chỉ là, ngươi có chức quan cũng không nhỏ, nghe phụ vương nói, ngươi cũng có năng lực, công bộ sẽ thả ngươi đi sao, bạch thịnh vũ thoáng một phát vỗ mặt, bộ dáng đau đầu đối với lãnh hoa đình nói cũng không phải a ta đã sớm qua tìm thượng thư đại nhân rồi người bảo thủ kia quả thật không chịu thả ai nha nha biết rõ muội phu ngươi cùng thái tử có quan hệ tốt giúp đỡ tỷ phu đi về sau tỷ phu nhất định tận lực phụ tá muội phu bất quá đến lúc đó muội phu cũng phải đều đặn chia chút canh cho tỷ phu uống đó tỷ phu còn phải nuôi nương tử nữa lãnh hoa đình nghe xong nở nụ cười Cũng chừng mắt nhìn theo nói, a công bộ thượng thư thật đúng là người bảo thủ, đến mai ta sẽ nói cùng phụ vương, lại để cho người chuyển cáo bạch bá phụ, nói con của bá phụ nói công bộ thượng thư là người bảo thủ, a muội phu, không nên như vậy, tiểu bối chúng, ta nói chuyện mà thôi, sao có thể để cho vương ra biết, không được không được, lão phụ thân của ta biết ta mắng hắn là người bảo thủ, không đánh chết ta mới lạ đó. Bạch thịnh vũ nghe xong nhanh chóng chắp tay thở dài, cầu xin tha thứ, lãnh hoa đình nghe xong cười ha ha, trong nội tâm càng ưa thích vị tỷ phu này, những lời bạch thịnh vũ nghe như vui đùa, nhưng thật ra là nói cho lãnh hoa đình, giá trị của hắn ở nơi nào, Tĩnh ninh hầu chính là công bộ thượng thư, làm người, công tránh liêm minh, là trực thần nổi danh đại cẩm, trong căn cứ có nhiều chuyện đều liên hệ cùng công bộ, cần gấp nhất đúng là nhân lực. Coi như đầu óc mình cùng Cẩm Nương có thông minh hơn, Hoàng thượng cùng Thái tử đối với căn cứ xem trọng hơn, thì cũng cần có người ở phía dưới chịu toàn lực phối hợp, sự tình tiến hành mới không bị ngăn trở chuyện mới có thể nói là thành công một nửa, bản thân Bạch Thịnh Vũ có chức vị quan trọng trong công bộ, lại có một vị thượng thư, đại nhân ở lại trong kinh, nhân lực cùng vật tư điều phối chưa bắt đầu đã thấy thuận tiện nhiều lắm rồi, lãnh hoa đình tự nhiên là đối với Bạch Thịnh Vũ rất hoan nghênh. Mấy người cười cười nói nói, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đánh nhau, lãnh hoa đình cùng cẩm nương nghe trong lòng căng thẳng, lại để cho trương ma ma kêu gọi vợ chồng trinh nương, đứng dậy nhìn, lãnh hoa đình vừa thấy cẩm nương cũng muốn đi theo ra, chừng mắt nói, ở cùng tam tỷ a ngàn vạn, đừng có chạy lung tung ra, bạch thịnh vũ cũng thấy rất kinh hãi, đây đường đường là trong viện của giản thân vương phủ, nhưng kẻ bắt cóc kia cũng quá mức cản rỡ đi. Nghĩ vậy nên không chút do dự mà đứng lên, giúp lãnh hoa đình đẩy xe lăn đi ra ngoài, lãnh hoa đình vừa ra khỏi cửa, chứng kiến hai bóng người trên không trung chấp động, trong đó một vị đúng là lãnh khiêm, mà thị vệ cùng hộ viện trong phủ đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt thong rong, hắn không khỏi càng kinh ngạc, nhìn kỹ người cùng lãnh khiêm so chiêu, thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp nhau ở nơi nào, không khỏi thập đầu. Nghĩ ngợi, chợt nghe Bạch Thịnh Vũ ở phía sau hắn nói, chúc mừng muội phu, lại có một cái người tài ba đến nhờ vào ngươi, lãnh hoa đình nghe khẽ giật mình, lại nhìn người nhỏ một thân quan phục lục phẩm thị vệ, tướng mạo cũng tương tự lãnh khiêm, chỉ là không nguội lạnh giống lãnh khiêm, ra da tay cũng vừa nhanh lại hung ác, chiêu thức rất xảo trá, nhưng, lại nhìn ra được, hắn rõ ràng nhường cho lãnh khiêm, mà lãnh khiêm vẫn là một khuôn mặt như tầm ván gỗ. Trong mắt thì lại tràn đầy lửa giận, ra tay không lưu tình, người nọ chống đỡ nhưng bên cạnh hướng trong phòng xem, gặp Lãnh Hoa Đình đi ra, nhanh chóng cất giọng nói, "Lục phẩm đới đạo thị vệ Lãnh Tốn vâng lệnh thái tử điện hạ đến đây, bài kiến chức tạo xử đại nhân." Lãnh Tốn, không phải là người ở bên cạnh thái tử điện hạ sao? "Muội phu, xem ra ngươi thật đúng là rất được. Thái tử điện hạ để mắt nha." Bạch Thịnh Vũ ở phía sau lưng Lãnh Hoa Đình thông thả mà nói. Đồng thời nở nụ cười mang theo chút trêu chọc nơi khóe miệng, A Khiêm, đừng đánh, dừng lại, Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng rất muốn cười, hắn rốt cuộc đã nhớ ra, Lãnh Tốn hình như là huynh trưởng của A Khiêm, vì vậy nhanh chóng bảo Lãnh Khiêm dừng lại, Lãnh Khiêm hung hăng chừng mắt nhìn Lãnh Tốn, nhưng vẫn thu chiêu, Lãnh Tốn từ trên không trung tiêu sái xoay người một cái, đã nhẹ, nhàng rơi đến trước mặt Lãnh Hoa Đình, rồi khom người bái chào, nói, bẩm đại nhân. Lục phẩm đới đao thị vệ lãnh tốn phụng thái tử điện hạ chi mệnh đến đây đưa tin, toàn bộ xin nghe theo đại nhân phân phó, lãnh đại nhân xin đứng lên, ngươi là huynh trưởng của A Khiêm, lãnh hoa đỉnh cười hỏi, hồi đại nhân, thuộc hạ xác thực là huynh trưởng của lãnh Khiêm, chỉ là lãnh Khiêm hắn không chịu nhận ta, lãnh tốn nghiêng mắt nhìn lãnh Khiêm, vừa cười vừa nói, hắn lớn lên mặc dù, tương tự với lãnh Khiêm, nhưng cá tính thì hoàn toàn khác hẳn. Lãnh khiêm lạnh lùng nghiêm nghị, gặp người nào cũng là bộ dạng như thiếu nợ hắn vậy, mà bộ dạng của lãnh tốn lại hiền hòa nhiều hơn, trên mặt luôn mang ý cười, khiến người nhìn xem cảm thấy thân cận, lãnh khiêm mang vẻ mặt tức giận nhìn lãnh tốn, thấy bộ dạng của hắn hồn nhiên không thèm để ý, thì càng tức giận hừ lạnh một tiếng nói, thiếu ra, kẻ này cũng không giống mặt ngoài vậy đâu, từ nay về sau ngươi nên, chú ý hắn một chút, nói xong, còn không đợi lãnh hoa đình nói cái gì. Liền xoay người rời đi, lãnh tốn nghe xong cũng không tức giận, chỉ nhìn bóng dáng lãnh khiêm đi xa mà khẽ thở dài, lại chắt tay đối với lãnh hoa đình nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ được thái tử điện hạ dặn dò, nhất định phải bảo vệ sự an toàn của đại nhân cùng phu nhân, cầm ngương ở trong phòng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài đã ngừng lại, liền mang trinh ngương cùng đứng ở bên cửa sổ đã mở cổ phòng, ngoài mà nhìn ra sân đúng lúc nghe thấy lãnh khiêm nói với lãnh tốn lời đó thì không khỏi nhíu mày. xem ra quan hệ của a khiêm cùng người trong nhà rất căng thẳng. vậy thì hôn sự của hắn có cần hỏi qua phụ mẫu cùng trưởng bối hay không? mà mình cũng không thể tự ý làm chủ cho bọn hắn được. trinh nương thấy nàng nhíu mày liền cười nói tứ muội muội nghe nói muội cũng sẽ đi giang nam đúng không? là theo muội phu cùng đi sao? cẩm nương quay đầu bắt gặp trong mắt trinh nương lộ ra vẻ hâm mộ nhàn nhạt. Trong nội tâm cẩm nương liền có một chút chua xót, trinh nương tất nhiên sẽ không được đi theo tam tỷ phu, nếu không phải do mình xuyên Việt tới đây, được hoàng thượng cùng thái tử coi trọng, bình thường muốn đi theo trượng phu ra ngoài làm việc, thì sợ là khó càng thêm khó, trinh nương vẫn còn trong thời gian tân hôn, nhanh như vậy đã phải cùng tướng công tách ra, trong nội tâm tất nhiên là không nỡ, tam tỷ, tỷ phu hắn khẳng định cũng không, nỡ xa tỷ. Ta nhìn ra được a hắn đối với tỷ rất tốt, cẩm nương nghịch ngượng cười dựa sát vào trinh nương, cô ý nói chuyện giọng trẻ con, muốn trêu chọc trinh nương vui vẻ lên chút ít, trinh nương nghe xong mặt liền đỏ lên, đưa tay chỉ trán của nàng, muội phu đối với ngươi không tốt sao, ta xem hắn đem ngươi làm bảo vật để trong lòng bàn tay, ngươi à, được tiện nghi mà còn trêu ta, xem ta có đánh ngươi không, cẩm nương nghe xong đã nhìn về phía cửa ra vào, cái người nào đó. Vẫn chơi xấu ngồi mãi trên xe lăn không chịu đứng lên, chu miệng nói, hắn nha, tốt thì tốt, nhưng tính tình lại kỳ hoặc khó chịu, ta nói tỷ tỷ a, cha mẹ chồng đối với tỷ tốt không, trinh nương nghe xong mang vẻ mặt cười cười nói, hầu ra cùng phu nhân đều có tính tình tốt, hầu ra chỉ là bảo thủ chút ít, nhưng bản chất rất tốt, phu nhân rất là thương tướng công, cho nên, cũng đối với ta tốt, không bắt bẻ làm có, quả thật dễ trung đụng. Cẩm nương nghe xong liền an tâm, ở thời đại này, sợ nhất là đụng phải mẹ chồng hung ác, mình coi như may mắn, trong phủ tuy độc thủ rất nhiều, nhưng cũng may vương phi là người ôn hòa hiền hậu thiện lương, hơn nữa không cố ý làm khó mình, còn che chở mọi điều, tuy nói từ ngày vào phủ đến nay cuộc sống rất gian nan, nhưng vẫn còn có rất nhiều tình cảm ấm áp bao quanh mình, cuộc sống, không thể cứ nhìn chằm chằm vào mặt u ám, mà phải cảm thụ ánh nắng ấm áp xung quanh. Như vậy bản thân mới thấy vui vẻ và hạnh, phúc, lãnh hoa đình an bài xong lãnh tốn, liền cùng bạch thịnh vũ trở về viện, lãnh hoa đình có rất nhiều chuyện và công việc cần làm đều thuộc về công bộ, cần thỉnh giáo bạch thịnh vũ nên trò chuyện rất lâu, đến khi trinh nương nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền đứng dậy với bạch thịnh vũ cùng nhau cáo từ, trinh nương còn phải đến chỗ vương phi hành lễ, mà bạch thịnh vũ đúng lúc cũng có chuyện phải đi gặp vương gia. Bốn người liền cùng nhau hướng phía nội viện của Vương Phi mà đi, dọc đường đi, nhìn thấy lãnh hoa đường từ phía đối diện đi đến, từ rất xa hắn chứng kiến cảnh lãnh hoa đình được Bạch Thịnh Vũ phụ giúp đẩy xe lăn, sắc mặt hắn khẽ trở nên cương cứng, trong mắt hiện lên một tia ác độc, nhưng lập tức liền mỉm cười đến gần phía trước. Đối với Bạch Thịnh Vũ chắp tay thi lệ nói, ta muội phu đến quý phủ, sao không đi chỗ bên kia của ta ngồi một chút? A, nguyên lai là nhị tỷ phu, cũng đang định đi, nhưng lại nghĩ nên hành lễ, gặp mặt cho vương gia trước đã, không nghi tới ở nơi này đụng phải ngươi, tiểu đệ hiện tại xương hưu lễ, bạch thịnh vũ nghe xong liền chấp hai tay chào bái, mặt mũi tràn đầy ý cười, nói, lãnh hoa đường cũng chấp tay thì lễ đáp lại, ánh mắt thì nhìn về phía lãnh hoa đình, tiểu đình, làm sao đệ có thể để cho tam muội phu đẩy ngươi. Người tới là khách A, vẫn nên để đại ca đẩy ngươi đi, đúng lúc ta cũng muốn đi đến chỗ của phụ vương, nói xong, cũng không đợi ai lên tiếng đã, bước đi đến sau lưng của lãnh hoa đình, muốn từ trong tay Bạch Thịnh Vũ tiếp nhận tay vịn, Bạch Thịnh Vũ chớp chớp đôi mắt, dù mắt xuống nhìn thoáng qua lãnh hoa đình, thì thấy trong mắt của hắn lộ ra một tia tráng ghét cùng khinh khi, liền cười đối với lãnh hoa đường nói, nhị tỷ phu khách khí rồi. Lời nói này của ngươi chẳng khác gì xem ta là người ngoài, mấy người chúng ta đều là anh em đồng hao ai đẩy tiểu đình đều giống nhau, đúng không tiểu đình?" Hắn vừa nói vừa phụ, giúp đẩy xe lên phía trước, đằng sau hai chữ tiểu đình còn cô y kéo dài ra, giọng nói mang ý cong quẹo mười phần. Lãnh Hoa Đường nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt ác độc nhìn về phía Bạch Thịnh Vũ càng tăng lên, rồi lại không cách nào khác, đành đi vài bước, chuyển tới bên cạnh Lãnh Hoa Đình. Tiểu đình, ngày 15, đệ vẫn nên đi cùng đại ca đi, đường xá xa xôi, sợ là không an toàn a. lãnh hoa đình nghe xong lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng nhếch. lên diễu cợt, ngươi vẫn nên đi trước đi, có ngươi ở đây, ta sợ càng không an toàn, nói xong, liền quay đầu lại nhìn bạch thịnh vụ nói, tam tỷ phu không phải nói muốn gặp phụ vương sao, hãy đi nhanh một chút a, đừng vì những người không đâu mà trì hoãn thời gian. Lãnh hoa đường vừa nghe lời này sắc mặt nổi lên một trận tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay mà cũng không phát giác, ánh mắt nhìn về phía tiểu đình vừa ủy khuất, lại đau. Xót, sau nửa ngày, hắn đi cách lãnh hoa đình một đoạn khá xa mới nói ra, vậy đại ca liền đi trước một bước, tiểu đình không chịu nghe đại ca khuyên, nếu trên đường gặp bất chắc, thì cũng đừng có hối hận, nói xong, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Đi nhanh về phía nội viện của chính mình mới vừa đi tới trước một tòa núi giả, liền chứng kiến vương gia thình lình đứng ở hòn non bộ bên cạnh, sắc mặt rất giận dữ, trong nội tâm lãnh hoa đường không khỏi rung động, nhớ tới lúc trước. Luận võ, đã tiết lộ việc chính mình biết công phu, không khỏi cúi thấp đầu, đang muốn hành lệ đối với vương gia, thì vương gia đã dơ thiết trưởng lên tát cho hắn hai cái, nghịch tử, lời nói vừa rồi của ngươi là có ý gì. Ngươi lại muốn làm cái gì đối với tiểu đình, lãnh hoa đường bỗng nhiên bị vương gia đánh liền hai cái tác, bị đánh đến mắt nổ đom đóm, ngày thường đối với vương gia vẫn mang lòng sợ hãi, nhưng vừa rồi trong nội tâm vốn đang giận dữ, nên hiện tại ánh mắt kia, liền lóe lên ánh sáng xanh khác thường, một tia hận ý tự nhiên sinh ra, yên lặng nhìn vương gia, vừa ủy khuất lại phận uất. đối với vương gia hét lớn, phụ vương, con không có muốn hại tiểu đình, người oan uổng cho con. Vương ra đưa tay lên lại quăng ột cái tát, đem lãnh hoa đường đánh đến thân thể nghiêng một cái, lào đảo mấy bước mới đứng lại, lửa giận trong mắt càng cháy càng lớn, đôi mắt vốn màu đen hiện tại đã nhuộm màu xanh của lang sói, còn nói không có, nhiều năm, qua, ngươi cùng lão nhị đã làm cái gì? Nói, có phải là ngươi hạ độc tiểu đình không? Có phải là ngươi hại tiểu đình trở thành tàn phế không? Ngươi, cái tên súc sinh này, ngay cả heo chó cũng không bằng cũng giống như tiện nương của ngươi cực kỳ bỉ ổi vô sỉ. Tại sao ta có thể có một đứa con trai như ngươi vậy? Vương gia tức giận đến tay cũng phát run. Đối với lãnh hoa đường vừa hận lại thất vọng, nhưng thương tâm thì nhiều hơn. Con cái gì cũng chưa có làm qua, phụ vương. Người không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà buộc tội con? Con đối với tiểu đình vẫn một mực rất tốt, làm sao có thể đi hại hắn chứ? Lãnh hoa đường giống giận nói với vương gia. Nói cái khác thì có thể, còn nói hắn hại tiểu đình, hắn lại càng tức giận, tiểu đình hôm nay đã không chịu để ý đến hắn, xem hắn như người xa xa lạ, cũng bởi vì hoài nghi là hắn đã hại mình, cho nên, hắn rất ảo não, luôn lừa mình dối người mà nghĩ, chính mình chưa từng hại qua tiểu đình, ý nghĩ này đã tồn tại ở trong lòng thật lâu, tựa hồ đã biến thành thật sự, ngay cả chính hắn cũng tin tưởng luôn, hắn từ trước cho tới bây giờ đều rất yêu thương tiểu đình. Cho tới bây giờ đều không có hại qua tiểu đình, nhưng mà từ chỗ sâu trong đáy lòng lại có một giọng nói khác vẫn nhắc nhở hắn, có một số việc, đã làm rồi thì khó có thể đền bù, một khi tạo thành thương tổn, thì vết thương này sẽ vĩnh viễn đau nhức, cho dù không tin đi nữa, cũng đã thành sự thực, cho nên, hắn sợ nhất, chính là có người nói hắn hại tiểu đình, sợ hại có người đến vạch trần vết sẹo này của hắn, hôm nay vương ra một câu nói toạc ra. Nên đã khiến cho hắn gần như điên cuồng, mất đi lý trí. Ngươi nghĩ rằng ta không có chứng cứ thì ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Hừ, kẻ âm hiểm xảo trá hại đệ giống như ngươi vậy, sao có thể tiếp nhận thế tử vị? Ngươi đừng mong đem cơ nghiệp của tổ tông giản thân vương phủ làm sụp đổ, để cho ta chết đến suối vàng, không có mặt mũi nào gặp. Liệt tổ liệt tông, hừ. Ngày mai ta sẽ vào chiều, thỉnh cầu hoàng thượng sửa đổi người thừa kế thế tử vị, vương gia nhìn lãnh hoa đường vừa khinh thường vừa tuyệt vọng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm đau thương, hận không thể tự tay bóp chết tên nhi tử không ra gì này. Vương gia vừa dứt lời, thân thể của lãnh hoa đường đột nhiên nhảy lên cao, rút ra một con dao hướng về phía vương gia chém xuống, vương gia vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới hắn dám động thủ đối với mình, nên... Tiện tay liền tung ra một trường đánh về phía lồng ngực của hắn, nhưng ai ngờ, con dao đánh tới của lãnh hoa đường bất quá chỉ là hư chiêu, hắn bạo gan can đảng đưa ngực ngânh đón trưởng lực, nên khi một trường của vương gia đánh vào trước ngực hắn, hắn cũng không có phản chiêu, chỉ đem bàn tay nắm lấy cánh tay của vương gia đang đánh tới, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vương gia liền giật mình, cánh tay vội vàng không kịp phòng bị đã bị hắn nắm lấy, thân thể lập tức. Cứng đờ, thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống, lãnh hoa đường thấy vậy chậm rãi lau khô vết máu ở khóe miệng của mình, cụp mắt xuống nhìn thoáng qua vương ra, trong mắt hiện lên một tia trầm thống, hắn chậm rãi ngồi xổm bên người vương ra, nhẹ nhàng xóa đi vết máu bắn trúng trên mặt vương ra, nghẹn ngào nói, phụ vương, vì cái gì người lại bất công như vậy, vì sao người lại không thích hải nhi, chẳng lẽ, sự phân chia đích thứ quan trọng thế sao, nhi tử không nghĩ sẽ hại. Người, thật sự không có nghi a, nhi tử còn muốn đến phía nam cố gắng thu xếp giải quyết vấn đề vì ngài, nhưng mà ngài đã làm nhi tử quá thương tâm, sao ngài có thể nói nhi tử hại qua tiểu đình, ngài không biết tiểu đình đối với nhi tử mà nói quan trọng đến cỡ nào sao, ta sẽ không hại hắn, ta chỉ biết bảo vệ hắn thôi, bên cạnh hắn có quá nhiều người đáng ghét, ta chỉ muốn bắt đi những người kia mà thôi. Phụ vương sao có thể nói là ta hại hắn, ta đang giúp hắn à hắn càng nói, càng điên cuồng, nhìn vương ra giống như đang ngủ say mà thống khổ nghẹn ngào, thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, mới kịp phản ứng, mình đang làm cái gì, đang ở chỗ nào, nên nhanh chóng quay đầu lại nhìn chung quanh, phát hiện đúng lúc mình đang ở phía sau hòn non bộ, sau lưng là hồ nhân tạo, vì ở phía trước bị hòn non bộ ngăn trở. Nên căn bản không có người chứng kiến chuyện này, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, nhưng mà, hắn vẫn phải cẩn thận phi thân lướt lên trên, đứng ở đỉnh núi giả hướng buôn phía nhìn xem, đến khi không thấy được nửa cái bóng dáng nào, hắn mới thở dài một hơi, đem thân thể vương ra chuyển đến một chỗ khác, rồi xóa đi mọi dấu vết. Cẩm ngương mang theo trinh nương đi vào trong nội viện của vương phi, còn lãnh hoa đình thì mang theo bạch thịnh vụ đến thư phòng của vương gia. Nhưng ở trong thư phòng của vương gia cũng không tìm được vương gia, cả đám đầy tớ nhà quan đang ở trong thư phòng chỉnh lý sổ sách, nhìn thấy lãnh, hoa đình đi tới, rất là kinh ngạc nói ra, di, nhị thiếu gia, vừa rồi vương gia đi đến nội viện của ngài mà, nói là tìm ngài có chút việc, hắn cũng không có mang theo nô tải cùng qua đó, làm sao ngài lại tìm tới nơi này thế, lãnh hoa đình nghe được khẽ giật mình. Thầm nghĩ có thể đã lỡ dịp gặp, nên cũng không có để ở trong lòng, chỉ cười cười đối với Bạch Thịnh Vũ nói, phụ vương không có ở đây, một hồi ta gặp ngài ấy sẽ chuyển cáo lời thăm hỏi của ngươi là được, nếu không, tam tỷ phu hãy ở lại dùng cơm đi, đến lúc dùng cơm, phụ vương nhất định sẽ trở về. Bạch Thịnh Vũ nghe xong thì cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ thú vị, nên nói ra lời nói khiến cho lãnh hoa đình tức giận lớn, thôi. Cơm để ta tự trở về nhà ăn đi, chỉ mới giúp ngươi đẩy cái xe lăn thôi, trên người của ta đã bị đâm mấy đau bằng mắt, nếu như còn ở lại cùng ngươi dùng cơm, nha nha nha, ta sợ sẽ bị xử trí ngay tại chỗ, tiểu đình A, ngươi thật là quá yêu nghiệt, ngay cả tỷ phu ta, nhìn nhiều cũng sẽ si mê, lãnh hoa đình nghe xong tức giận đến muốn tìm cái gì đó đập bể đầu hắn, bạch thịnh vũ sớm đã có chuẩn bị, thân thể thụt lùi ra phía sau. Trượt ra xa vài mét, vẻ mặt bại hoại cười đến xấu xa, lớn tiếng hét lên, đừng a, tỷ phu biết rõ ngươi thích nhất là đập bể đầu người khác, tỷ phu ta còn phải trở thành một trong những người phụ tá bên cạnh ngươi, còn phải vì ngươi làm chút ít chuyện, ngươi ngàn vạn lần đừng đập hư đầu óc của ta a, trong đầu của ta, trang bị không ít thứ tốt đâu, lãnh hoa đình nghe xong vừa tức giận, vừa buồn cười nhìn hắn, rõ ràng là người nho nhã lại tiêu sái. Sao lại có sở thích hay giả vờ và chọc cười người khác, bất quá, cùng người như vậy ở chung một chỗ, cuộc sống nhất định sẽ bớt yêu sầu, còn thêm phần vui sướng a. đợi Trinh Nương bài kiến Vương Phi xong, Bạch Thịnh Vũ và Trinh Nương liền cùng nhau cáo từ, bởi vì mấy ngày nữa sẽ phải đi xa nhà, nên Vương Phi quả thực rất là không đành lòng, liền, giữ hai vợ chồng nhỏ cầm nương cùng lãnh hoa đình ở lại dùng cơm. Nhưng đến giờ cơm, vương gia vẫn chưa về, vương phi liền sai người đi mời, nhưng ở những nơi ngày bình thường vương gia hay lui tới, tìm thật lâu cũng không có tìm được, lúc này vương phi đã có chút nóng vội, nhìn thấy giờ cơm đã qua, liền bảo cẩm nương cùng tiểu đình ăn trước, trong lòng lại thầm nghĩ, vương gia làm sao vậy, rõ ràng đã nói mấy ngày nay sẽ ở trong nhà cùng với mình, như thế nào đến giờ cơm, một, tiếng mời đến cũng không đến, đi nơi nào cũng không nói. Trong nội tâm vương phi rốt của tức giận, cùng vợ chồng tiểu đình dùng cơm, lãnh hoa đình đột nhiên có một chút dự cảm không tốt, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào có vấn đề, chỉ phải buồn bực mà ăn, quả nhiên không bao lâu, thì có gã sai vặt đến cấp báo lại, nói vương ra bị chóng mặt bất tỉnh nhân sự bên cạnh hồ nhân tạo, tiểu đình nghe được chấn động, một lời cũng không nói, nhanh chóng đẩy xe lăn đến đó, cầm, nương vừa thấy cũng nâng váy đuổi theo ở phía sau hắn phụ đẩy xe nhưng vừa đi đến bên ngoài viện đã gặp lãnh hoa đường cõng vương gia đi vào trong nội viện hắn không khỏi nhăn mày lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía lãnh hoa đường gương mặt của lãnh hoa đường đầy mồ hôi đem vương gia từ trên lưng mang vào trong nhà vương phi nhìn thấy gặp đến độ mặt mũi trắng bệch tay cũng run rẩy đến không biết làm thế nào cho phải cẩm nương liền nhanh chóng phân phó người đi mời thái y lãnh hoa đường cũng đã đem vương gia bỏ vào trên giường. Lúc này sắc mặt vương gia không có thống khổ, giống như đang ngủ bình thường, cùng bệnh trạng lúc trước của tam lão gia rất là giống, lãnh hoa đình lập tức đem tay vương gia nắm lên, dò xét mạch, nhưng kỳ quái là, mạch tượng vương gia vững vàng, không có dị dạng gì, chẳng qua chỉ bất tỉnh gọi thế nào cũng không dậy, nên trong lòng của hắn nghi kỵ càng sâu, thoáng chốc lưu y trinh đã đến đây, lưu y chính giò xét ở biển. Mạch của vương gia, lại bóp miệng của vương gia mở ra, quan sát cái lưỡi, rồi cầm ngân châm đâm vào đầu lưỡi của vương gia để lấy chút máu, sau đó quay đầu đối với lãnh hoa đình nói, chúng mê độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu muốn tỉnh lại, sợ phải đến nửa năm sau, hơn nữa, loại độc này vô cùng tổn hại não, sau khi vương gia tỉnh lại, e là sẽ quên rất nhiều chuyện, lãnh hoa đường ở bên cạnh nghe xong vội hỏi, sẽ quên rất nhiều chuyện sao? Vậy sẽ quên nhiều hay, ít, phụ vương, tâm trí sẽ không có việc gì chứ, lưu ý chính nhất thời bị hắn hỏi khó, trầm ngâm một hồi mới nói, cái này hạ quan cũng không rõ lắm, cũng tùy từng người khác nhau, vương ra công lực thâm hậu, cho dù có quên một số việc, nhưng qua một thời gian, hẳn là sẽ nhớ lại, có lẽ cũng nhớ không được đầy đủ, lãnh hoa đường nghe xong sắc mặt cũng rất trắng, đi đến bên giường, muốn nắm lấy tay vương ra, Lãnh hoa đình liền tiện tay ngăn lại, lạnh lùng nói, đừng đụng, phụ vương, người không thích ngươi đụng, lãnh hoa đường nghe xong lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, giọng run run nói, tiểu đình, đệ không thể quá đáng như vậy, người cũng là phụ vương của ta, không phải của riêng đệ, đệ dựa vào cái gì không cho ta đụng, bởi vì phụ vương không thích, người không muốn gặp lại ngươi, ngươi tốt nhất hãy đi ra ngoài, bằng không. Ta không ngại ở trong phòng này cùng ngươi đánh một trận, khóe mắt lãnh hoa đỉnh rưng rưng. Bi thương mà nhìn xem vương ra, cũng không quay đầu lại nhìn lãnh hoa đường mà nói, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, da thịt trên mặt của lãnh hoa đường có chút cứng ngắt, mà sau lỗ tai có vết đỏ, giống như đã bị đánh qua, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng quá mức khẩn trương. Thực tế sau khi nghe lưu y chính nói, vương ra có khả năng khôi phục trí nhớ. Ánh mắt kia không chỉ khẩn trương còn mang theo một tia tàn nhẫn, ngoài ra, thời gian vương ra đi, đến nội viện của mình, cùng thời gian lãnh hoa đường trở về nội viện của thế tử có điểm trùng lọc, cho nên, hắn hoài nghi, độc trên người vương ra có thể là tên này gây nên, nhưng khổ nổi không có chứng cứ, không thể dựa vào suy đoán liền chỉ chứng hắn ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho lãnh hoa đường đụng đến vương ra nữa, thực tế mấy ngày nay trước khi rời phù. Hắn sợ nhất là tên này sẽ hạ độc thủ với vương gia, nhưng mà trong lòng lãnh hoa đình vẫn âm thầm cảm thấy, may mắn, may là lãnh hoa đường còn chưa tán tận hết lương tâm, chỉ khiến vương gia hôn mê, mà không có thật sự hạ độc thủ đưa vương gia vào chỗ chết, có lẽ, trong lòng hắn ta cũng không nở, lại có lẽ, hắn ta cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm giết vương gia, hôm nay lãnh hoa đường đã to gan lớn mật ở trước mặt vương gia triển lộ võ công. Với tính tình của vương gia, tất nhiên đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện hắn vừa nghĩ, vừa ở bên cạnh cầm lấy tay của vương gia tinh tế xem xét, quả nhiên tại cổ tay phải chỗ chứng kiến một vết máu nhỏ cỡ lỗ kim, trong nội tâm vừa hận vừa đau, càng thêm xác định độc của vương gia là do lãnh hoa đường hạ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy lãnh hoa đường còn đứng ở phía sau hắn, hắn xoay tay lại vung ra một trường hướng lãnh hoa đường đánh tới. Toàn bộ thần trí của lãnh hoa đường đều ở trên người vương gia, trong nội tâm đang âm ý như thuốc sắc lửa nhỏ, vương gia vẫn là phụ thân kính yêu nhất trong lòng của hắn. Từ nhỏ hắn đã ghen ghét với tiểu đình, có thể được phụ vương thương yêu nhiều như vậy, mà khi phụ vương nhìn mình, lúc nào cũng mang theo tia khinh khi cùng thống khổ, giống như mình chính là một bằng chứng sỉ nhục vậy, nên hắn một mực mang theo vẻ thật kém cùng lòng nịnh nọt đi nịnh nọt vương gia. Cố hết sức làm được những chuyện mà vương gia muốn hắn làm, nhưng mà, vương gia trước sau vẫn đối với hắn không có tốt như đối với tiểu đình vậy, hắn thường thường ảo tưởng, có một, ngày vương gia cũng sẽ đem mình nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, nói chuyện ôn hòa lại thân thiết như đối với tiểu đình, nhưng mà hai mươi năm qua đi, cho tới bây giờ hắn đều không có được một lần như vậy, dù lúc hắn sinh bệnh vào ngày sinh nhật đang lúc suy nghĩ miên man, tiểu đình đột nhiên đánh tới một trường. Khiến hắn mất phòng bị, trước ngực liền trúng một trường, thân thể bắn về phía sau, ngã ở trên mặt đất cách giường khoảng vài mét, hắn thống khổ nhìn tiểu đình, trong nội, tâm hận lớn, vì cái gì, vì cái gì tất cả bọn họ đều đối đãi với mình như vậy, rõ ràng mình cũng rất yêu mến bọn họ, nhưng vương ra không tin mình, tiểu đình cũng chán ghét mình vì cái gì hai người bọn họ đều không biết tâm ý, của mình, vừa nghĩ, vừa lặng lẽ đứng lên, một câu cũng không nói. Bụng lấy ngực, ảm đạm hương phía ngoài cửa lào đảo mà đi, vừa đi đến cửa ra, liền phun ra một búng máu, hắn dơ tay lên, tùy ý địa dùng ống tay áo chùi đi, bên môi mang theo nụ cười thấm. Khổ diễu cợt mà đi, lưu ý chính không cách nào khiến lập tức vương gia tỉnh lại, chỉ kê một ít đơn thuốc thanh thần bổ não để lại, rồi đi, lãnh hoa đình ở trước giường vương gia ngồi cả buổi trưa, trước kia bản thân đối với vương gia rất là bất đắc dĩ. Hận người quá mức hổ đồ, mọi chuyện đều không phân biệt được, lại xử trí quá mức theo cảm tính, khiến hình cùng mẫu phi khắp nơi bị hại, không lúc nào mà không ở bên trong nguy cơ cùng mưu tính, hắn luôn trách vương gia vô năng, lại không quả quyết, cho nên, vẫn một mực không muốn thân cận với vương gia, hôm nay nhìn phụ vương yên tĩnh nằm ở trên giường, dù gọi như thế nào cũng không tỉnh, trong nội tâm từng đợt có rút đau đớn. Ngày bình thường phụ vương đối với hắn tốt như thế nào toàn bộ như hiện ra trước mắt, nhất thời, cảm giác ai nấy tràn đầy cõi lòng, hắn thầm nghĩ ở bên cạnh phụ vương, nói cho người biết, thật ra mình rất thương người phụ thân này vương phi nghe xong lời nói của lưu y chính, thì vừa đau vừa vội, cũng may vương gia không cần lo lắng cho tính mạng, trong lòng ngược lại an tâm không ít, sau khi gả cho vương gia, mỗi năm vương gia luôn luôn có hơn nửa năm là không ở nhà. Nên thời gian ở cùng mình cũng không nhiều, hàng năm còn phải bôn ba ở phía nam cùng thương đội trên biển, quả thật rất khổ cực, hiện tại thì tốt rồi, chí ít cũng có nửa năm có thể ở trong nhà nghỉ ngơi, còn có thể yên lành ở bên cạnh mình, chỉ là hắn cứ ngủ như vậy, có thể tỉnh lại. Hay không A Cẩm Nương lặng lặng nhìn vương ra nằm ở trên giường, nàng cũng giống như lãnh hoa đình, nghĩ tới một chút chuyện, thực tế lúc lãnh hoa đình đánh cho lãnh hoa đường một trường. Trong lòng nàng càng thêm xác định việc người nào đó đã làm, chỉ là hôm nay cũng không phải thời điểm đem chuyện này huyên áo lớn, hành trình xuôi Nam chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên sẽ không sửa đổi được. Hoàng thượng đối với lần xuôi Nam này ký thác kỳ vọng quá lớn, hắn sẽ không bởi vì việc của vương gia mà trì hoãn. Sau khi sự việc xảy ra, Cẩm Nương đã sai lánh tốn đi báo tin cho Thái tử, Thái tử lập tức phái người đến phủ điều tra. Tại hồ nhân tạo chỗ quả nhiên phát hiện có dấu vết đánh nhau, trên mặt đất còn có một ít vết máu, thái tử kết luận vương gia quả thực là bị người ta làm hại, nhưng người này lại chỉ là làm vương gia hôn mê, mà không giết chết vương gia, có thể thấy được người nọ rất có thể là người trí thân của vương gia, sở dĩ phải làm vương, gia hôn mê có lẽ do vương gia, biết được bí mật không thể cho ai biết thái tử thông qua việc này, trong lòng cũng sinh nghi. Nhưng hắn chỉ cố an ủi vương phi cùng lãnh hoa đình vài câu sau, liền đi. Hoàng thượng cũng rất tức giận vì chuyện này, nhưng nghĩ đến hành trình xôi nam sắp tới, nên không có gây chiến, chỉ nói vương gia vốn là người trưởng ngọc, quản lý sự vụ ở phía nam, hiện tại hắn bị hôn mê, như vậy đã không còn người lãnh đạo, trong nội tâm hoàng thượng càng nghĩ, càng căm tức, hắn không khỏi hoài nghi cái người hại vương gia, có phải là gian tế của nước khác cố ý tới đây quấy rối hay không? Mặc kệ thái tử, hoàng thượng, còn có bọn người lãnh hoa đình nghĩ như thế nào, thì hành trình xuôi Nam vẫn khẩn trương mà chuẩn bị. Miệng vết thương của tứ nhi khôi phục rất nhanh, nhưng cũng không phục hồi được như cũ, nhưng nàng ngày nào cũng chết sống quân lấy cẩm nương, muốn cho cẩm nương phải mang nàng đi, trong lòng cẩm nương biết đầu tiên, nàng vì muốn chiếu cố mình, người khác hầu hạ mình nàng sẽ lo lắng, thứ hai tất nhiên là không nỡ xa lãnh khiêm, từ sau khi nàng bị thương. Cảm tình cùng lãnh khiêm tiến triển cực kỳ nhanh, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, nàng vẫn một mực lo được lo mất, chuyến đi này của lãnh khiêm có đến nửa năm, ai biết bên cạnh hắn có thể phải sẽ xuất hiện một hồng phấn nào hay không, thật vất vả lắm thiếu phu nhân mới có cơ hội đi theo, tứ nhi làm sao mà chịu bỏ qua được đây, cầm nương, bất đắc dĩ, vẫn phải đồng ý thỉnh cầu của tứ nhi, nhưng thương thế của tứ nhi nhất thời nửa khắc không bình phục hoàn toàn được. Mà mình thì cũng cần có người chiều cố, cho nên, càng phải chọn thêm một người đi cùng, về sau, Thánh Ngọc một lần nữa tự mình tiến cử, nàng lại tìm không thấy một người thích hợp để chọn, nên Cẩm Nương đành phải đồng ý cho nàng ấy đi theo. Về phần yên nhi, Cẩm Nương mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, vẫn đem nàng đưa về đông phủ, nên với tâm tính của Cẩm Nương, lãnh hoa hiên nhất thời đoán không ra, mà trong nội tâm yên nhi vẫn có hắn. Hơn nữ nhi lại dễ dàng xử trí mọi chuyện theo cảm tính, nên mặc kệ yên nhi có thể cóng rắn phản lại mình hay không, thì cẩm nương cảm thấy vẫn nên đưa đi để bớt việc. Ngày 15, vợ chồng lãnh hoa đình và lãnh hoa đường cùng đến bái biệt vương gia cùng vương phi, rốt cục cũng lên đường xuôi nam, ngày nào đó, thái tử tự mình đến tiễn, còn cội y ở trước mặt cẩm nương trêu chọc tiểu đình. Vài câu, ai, tiểu đình, thái tử ca ca thật đúng là không đành lòng a Nhìn ngươi phải rời khỏi lâu như vậy, lòng của ta đây vừa nói, vừa đem hai tay che ngực làm bộ dạng đau khổ, trong mắt lại lộ ra vô hạn ý tư không muốn xa rời, khiến cho lãnh hoa đình sắc mặt hồng lên, trợn mắt chừng hắn, cầm nương ở một bên nghe được thì lại che miệng cười giòn, nhìn thấy tướng công mình bị thái tử ra trêu chọc mà không thể nói lời nào, trong lòng nàng được một trận vui vẻ, ngược lại, ấn tượng đối với thái tử đã thay đổi không ít. Lãnh hoa đình chết sống cũng không chịu cùng lãnh hoa đường đi chung, nên suốt môn ngày đó, tự mình cùng cẩm nương ngồi chung một chiếc xe ngựa, mấy người bạch thịnh vũ, lãnh khiêm, lãnh tốn phải ngồi ở ghế tựa bên ngoài, sau lưng có đại đội hộ vệ đi theo, thái tử rất bất đắc dĩ phải bảo lãnh hoa đường cùng lãnh thanh dục, và mấy vị thế tử cùng nhau lên đường, một trước một sau cách lãnh hoa đình nửa canh giờ, lãnh hoa đình bởi vì... Đi xe ngựa nên chậm hơn, liền đợi một canh giờ sau mới lên đường, cẩm ngương đem Thanh Ngọc cho ở trong xe ngựa của Tứ Nhi, bảo Thanh Ngọc cố gắng chiều cố cho Tứ Nhi. Trương ma ma cùng trượng phu của nàng Trung lâm thúc ngồi chung một chiếc xe ngựa, đằng sau còn đi theo vài cỗ xe, trên mặt toàn bộ là chở những đồ dùng cần thiết thường ngày, một đội người chậm chậm xuất phát. Xe ngựa không có treo dấu hiệu của giản thân vương phủ, mà là treo dấu hiệu của công bộ chức tạo xử. Cẩm nương ngồi trên xe, đã rất hưng phấn ngay từ đầu, nàng vén dèm lên ngắm nhìn bên ngoài, nhìn cửa hàng hai bên ngã tư đường, nhìn đám người tới lui hối hả, ngày 15 tháng riêng là tiết nguyên tiêu, trên đường trang trí rất nhiều hai màu trắng đen của đêm nguyên tiêu, có chủ hàng đang hét lớn, có bánh nhân hoa quế, có bánh nhân vừng đen, có bánh đậu nhân đường đỏ, trong xe cẩm nương nhìn liền thèm ăn, lại nghĩ tới thanh ngọc lúc trước có nói về hội hoa đăng, thì tâm. Chí càng mong chờ, lúc xe ngựa di chuyển, nhìn thấy nhiều cửa hàng đã treo đèn nhiều màu, có đèn màu còn có câu đối trên đó, thấy vậy trong nội tâm cẩm nương đều ngứa ngáy, ở đời trước, nàng thích nhất là giải câu đố, về sau, lại đột nhiên thay đổi thành đấu chí, cảm thấy giải đoán câu đố rất vui vẻ, nếu ra một đề, người khác đoán không ra, nàng liền vui dạo dực, có được cảm giác thành tựu thời đại này hoa đăng phần lớn dùng giấy. Nhưng mà, mấy nhà có chút tiền, thì cửa ra, vào treo đèn thật to, có đèn làm thành hình cá chép vượt long môn, có rất nhiều đèn bộ dáng chú chó nhỏ, bởi vì năm nay là năm tuất, cho nên, dùng con vật cầm tinh làm hoa đăng đặc biệt nhiều, hình thái tiểu cầu cũng khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm sấp, trông rất sống động, Cẩm ngương không khỏi lại than thở thời đại này thủ công rất đặc sắc, lãnh hoa đình đang nghiêng người trong xe ngựa. Cầm quyển sách xem, mắt thoáng nhìn, nhìn thấy vẻ mặt cẩm nương cực kỳ hâm mộ, cùng mong đợi, giống như một đứa nhỏ muốn ăn đường, mà lại không có tiền, tội nghiệp, chỉ biết nhịn đến suýt chảy nước miếng, hắn có chút cảm giác đau lòng, tay nâng lên, đem nàng kéo về trong lồng ngực của mình, nhẹ nhéo cái mũi của nàng nói, tiết nguyên tiêu sang năm ta cùng nàng sẽ đi chơi hội hoa đăng được không, mặt cẩm nương đỏ lên, không có ý tứ cười cười. Công miệng nói, ta chỉ nhìn xem một chút và cảm thấy hiếu kỳ thôi, biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, cho, nên nàng cũng không muốn biểu hiện được quá rõ, ngốc tử, phía nam có rất nhiều điều thú vị, dù sao bọn họ sung phong đi trước, bọn họ không có làm xong, chúng ta đi vào cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta vừa đi vừa chơi, tướng công ta mang nàng một đường du ngoại, như thế nào, lãnh hoa đình sùng định nắm lấy cái mũi nhỏ của cẩm nương. Thanh âm ôn nhu, giống như phiêu du giữa không chung, đôi mắt của cẩm nương lập tức liền phát sáng lên, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lớn tiếng nói, được a, nói chuyện không thể nuốt lời, ta khi nào thì lửa gạt nàng, đột nhiên lại bị nàng tập kích, lãnh hoa đình nhất thời có chút không thích ứng được với việc cẩm nương, ngẫu nhiên xuất hiện hào phóng nhiệt tình, nên đỏ mặt xấu hổ, rũ xuống đôi mắt nói ra. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, cái này xe ngựa kỳ thật vẫn rất rộng nha, ở trong lại chỉ có hai người bọn họ, kỳ thật, làm một chút chuyện vẫn là có. Thể A trong lòng của hắn suy nghĩ, tay đã bắt đầu hành động, theo lưng áo liền rời lên trên, bất đắc dĩ cẩm nương mặc quá nhiều, cách một lớp vải gấm bông dày đem tay xoa thì cảm giác không tốt, đang muốn vụng trộm tiến vào trong vạt áo, thì cẩm nương uốn éo thân thể. Từ trong ngực của hắn thoát ra, sốc dèm lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng của hắn ảo não một hồi, tiện tay lại ôm eo của nàng, muốn kéo trở về, cầm nương đầu đều không quay lại, nhân thể vỗ tay hắn, bên ngoài có rất người, đừng làm rộn, ta muốn ngắm cảnh, nha, tướng công, ta nhìn thấy có một hoa đăng thiên nữ tán hoa, trên tay tiên nữ này còn cầm bát mì, đầu của lãnh hoa đình đang nóng bức bỗng chốc liền mất sạch. Bất đắc dĩ phải bĩu miệng, nhưng người chẳng muốn nhìn nha đầu điên khùng kiên nữa, cầm lấy sách vở lại tựa trên thảm trải đệm vài bông dày. Xe ngựa rất nhanh liền ra khỏi cửa thành Nam, quan đạo của vùng ngoại ô so với trong thành thì càng rộng lớn, nhưng là đường đất, cũng không có trải đá, trên mặt đường trải thiệt nhiều cát mịn, có thể tránh cho đường cái sau cơn mưa biến thành bùn nhão, nhưng mảnh cát lại vô cùng ảnh hưởng tới tốc độ đi của xe ngựa. Cẩm nương cũng không có cảm giác cái gì, chỉ cảm thấy xe chậm chút ít, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt vào phong cảnh ven đường, ngoại ô của cổ đại đều là đồng ruộng bờ đê, mùa xuân còn chưa có bắt đầu, nhưng từng mảng từng mảng mạ mà đã bắt đầu xanh ung tươi tốt, sức sống bừng, bừng, trong không khí tràn ngập hương vị ruộng nước, tươi mát lại sạch sẽ, cẩm nương đem mảnh tay sốc lên một ít, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trời xanh cùng mây trắng, tại đây trong trời đất rộng lớn này. Nàng cảm giác mình chính là cá trậu chim lồng, lần đầu tiên bay ra khỏi cửa, nhưng vẫn bị vây bên trong một tấc vuông xe ngựa nhỏ, không khỏi khẽ thở dài một cái, cuối cùng đã chịu buông rèm xe xuống, lui trở về trong xe ngựa, nhưng người dựa vào lãnh hoa đình nhắm mắt. Dưỡng thần, lãnh hoa đình đang âm thầm hờn dỗi thấy nàng thật vất vả mới chịu yên tĩnh, nhưng vẫn nhàn nhạt, nhạt đối với hắn, thì không khỏi đem thân thể chen chen chúc chúc về phía nàng. Cô ý đem nàng chen đến trong góc, ánh mắt thì nhìn chầm chăm vào trong sách, cầm nương bị chen chúc liền bắt đầu thấy không thoải mái, nên đưa mặt ra bên ngoài cọ cọ, lãnh hoa đình toàn thân đều chơi xấu trên người nàng, hắn thân hình thon dài, dáng người cao hơn nàng một cái đầu, nàng ở đâu, cũng không động được, không khỏi nhú mi nói, tướng công, xích qua một chút, ta không có chỗ ngồi rồi, lãnh hoa đình giả bộ không nghe thấy. Cầm sách nhìn, sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người cầm nương, cầm nương phát hỏa, 5 ngón tay chộp lấy, nhéo một cái vào eo của hắn, sách trên tay lãnh hoa đình run lên, tay vòng về phía sau một cái, ôm eo của nàng liền đem nàng kéo ra, 10 ngón loạn xạ chọc chọc, đem nàng đặt tại trên bảng xe liền cù nàng, cầm nương chịu không, được cái này, cười ha ha, một bên cười một bên cầu xin tha thứ. Tướng công, dừng tay a, dừng tay, chàng chàng lại không ha hà ha. Hai người đang náo loạn, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Bạch Thịnh Vũ hỏi, "Này, đây là cô y trọng giận ta một người cô đơn trước bóng sao?" Thanh âm kia lại là giọng nói lạc điệu thê lương, quanh con 18 đoạn, cầm nương ở trên xe nghe vậy gương mặt liền hồng, một tay vặn lấy lỗ tai của Lãnh Hoa Đình, nhỏ giọng mắng, "Xem đi, xem đi, đi, mắc cỡ chết người." Mắc cỡ chết người, nương tử nàng còn tóm ta, một lát ngựa tỷ phu nhìn thấy, càng cười ta, lãnh hoa đình cũng là đè giọng nói trong cuống họng, không cần phải lại tình trạng ý thiếp, ta đều nghe thấy được a, giọng nói của Bạch Thịnh Vũ giống như ở ngay cạnh bên tai, cầm nương lập tức thả lãnh hoa đình, từ trong lòng ngực của hắn chui ra, nhanh chóng chuyển đến một bên, lãnh hoa đình lại cười đem dèm đẩy ra, quả nhiên liền nhìn thấy Bạch Thịnh Vũ cưỡi, ngựa đang đi cạnh bên xe ngựa. Lãnh hoa đình mang vẻ mặt thản nhiên, nhìn bạch thịnh vũ ở bên ngoài nói, bạch đại nhân, có phải ngươi quá rảnh rỗi hay không a không bằng đến phía trước kiếm đường đi, tìm trạm dịch cho chúng ta, nương tử nói, ngồi lâu quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Bạch thịnh vũ nghe vậy thì hơi chậm lại, lúc này mới ra kinh thành không xa, đã muốn tìm trạm dịch, đến trạm dịch gần nhất thì cũng còn hơn 10 dặm đường, thật sự là, mới xuất môn đã muốn nghỉ, cặp. Đôi này quá không chú ý chuyện hoàng thượng sai đi làm rồi, lại nghe lãnh hoa đình không gọi hắn là tỷ phu mà gọi hắn là bạch đại nhân, nghe xong nhưng lại lắc đầu nói, không nên trở mặt như vậy, vừa ra khỏi cửa đã không gọi tam tỷ phu nữa sao, nói xong, lại nói thêm một câu, bất quá, bẩm chức xử đại nhân, nơi này cách chạm dịch còn hơn 30 dặm đường, cho nên, tí chức phải qua hai canh giờ nữa mới dò đường. Nói xong, rất sáng suốt vùng roi ngựa đi tới phía trước, lãnh, hoa đình thỏa mãn buông rèm, vừa quay đầu, lại nhìn thấy cẩm nương nghiêng người qua một bên ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe miệng còn mang theo một ít xấu hổ, đôi mi thanh tú lại hơi hơi nhíu lại, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, thân thể nho nhỏ mệt mỏi rụt lại, có thể nhìn ra được, nàng không có cảm giác an toàn, trong nội tâm lãnh hoa đình nổi lên một tia thương tiếc cùng áy náy. Lấy chăn ở trên xe kéo ra, nhẹ nhàng đắp trên người nàng, mình cũng dựa sát. Nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, khé vuốt lưng của nàng, nhắm mắt lại ngủ, cầm nương tỉnh lại thì đã đến trạm dịch, sắc trời cũng tối, nơi này cách kinh thành 40 dặm đường, quan viên trạm dịch chỉ nghe nói trước sự đại nhân trong kinh dẫn theo gia quyền đến đây, thì xa xa đã đi ra đón, bạch thịnh vũ quả nhiên đã đến trước một bước, đem tất cả công việc đều chuẩn bị xong hết. Lãnh khiêm cùng lãnh tôn hai người đồng thời đến bên cạnh xe ngựa lãnh hoa đình, lãnh khiêm vẫn là một bộ mặt lạnh như ván gỗ, nhìn thấy lãnh tôn không hề hỏa nhã, lúc một đôi mắt tuấn nhã cuối cùng vừa chạm đến lãnh tôn, liền bốc lửa, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, mà lãnh tôn thì vẻ mặt không sao cả, giống như không đem ánh mắt như đao của lãnh khiêm để vào mắt, lãnh khiêm vừa nhìn thấy hắn cùng mình đồng thời đến trước mặt thiếu gia. Da. Thì đi nhanh hai bước, dơ tay cản lại, liền đứng tại trước cửa xe, nên lãnh tốn chỉ có thể đứng ở bên cạnh xe nhìn, lãnh hoa đình sốc, dèm xe lên, duỗi một tay ra, lãnh khiêm giống như trước kia, ôm đứa nhỏ, đem lãnh hoa đình ôm xuống tới, cầm nương nhìn xe lăn còn trên xe, bây giờ đi xuống, lấy cái gì ngồi a? liền nói với lãnh tốn, a tốn, tới giúp đại nhân cầm cái ghế này, lãnh tốn nghe vậy khé giật mình. Lập tức nở nụ cười, nhưng lãnh khiêm liền nhíu mày, một bộ dáng dương dương tự đắc, vài bước liền đi tới, đem xe lăn chuyển xuống, lãnh hoa đình ngồi xuống xe lăn, hai người đồng thời đi lên muốn đẩy xe, cho hắn, lãnh khiêm lại lắc mình một cái, đem lãnh tốn ngăn lại phía sau, tự mình một người phụ giúp lãnh hoa đình đi về phía trạm dịch. Lãnh tốn giật mình, nhưng khóe miệng lại dẫn theo một tia cười bất đắc dĩ, thấy trương ma ma cùng thanh ngọc hai người đi xuống. Liền đến đằng sau xe ngựa, giúp đỡ dỡ đồ gì đó xuống, cẩm ngương lại muốn đi tới trạm dịch nói chuyện với lãnh khiêm, A khiêm, không biết tứ nhi có thể nhảy xuống xe không, ai nha, có khi vừa nhảy xuống sẽ làm yệng, vết thương toát ra hay không, nếu thế thì không hay rồi, chúng ta lại không mang theo thuốc trị thương nhiều lắm, ai, không biết vết thương có nặng thêm không, như vậy thì thật nguy rồi, tứ nhi đáng thương, không có người thương. Không có người quan tâm Lãnh Khiêm đi ở phía trước rốt cục chịu không nổi, đem Lãnh Hoa Đình buông ra, lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Tốn nói: "Chăm sóc thiếu gia." Da, Lãnh Tốn đang giúp thu dọn đồ đạc, nghe xong lời này mỉm cười, bước vài bước đi về phía trước, tiếp tục đẩy Lãnh Hoa Đình đi, Trạm trưởng Trạm Dịch đang khom người đứng ở một bên, đợi lúc Lãnh Hoa Đình được Lãnh Tốn ôm xuống, ánh mắt của hắn chừng lớn hơn rất nhiều, không nghĩ tới trước xử đại nhân lại là là một người tàn tật. Lúc xem xét khuôn mặt của hắn, một đôi con ngươi đục ngầu không hề chuyển động, giống như là bị đình trụ lại, không chịu không chế. Lãnh Hoa Đình dọc theo đường đi vào, lúc nhìn thấy trạm trưởng trạm dịch có bộ dáng giống như heo thì nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn Lãnh Tốn, Lãnh Tốn lập tức từ bên hông rút ra bội đao, bỗng nhiên gác ở trên cổ của trạm trưởng trạm dịch. Lúc này trạm trưởng trạm dịch mới lấy lại tinh thần, sợ tới mức run rẩy, mắt háo sắc biến thành mắt cá chết. Nghiêng trừng mắt nhìn đao trên vai không dám động đậy, lãnh tốn mặt vẫn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói, xin mời trạm trưởng trạm dịch đi trước dẫn đường, trạm trưởng một thân đầy mồ hôi lạnh gật đầu như dã tỏi, cũng không dám, liếc nhìn về phía lãnh hoa đình nữa, thẳng tắp xoay người đi thẳng về phía trước, cầm nương ở phía sau nhìn xem đã nhíu mày, hiện tại phải đi ra ngoài làm đại sự, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị vây xem. Thì đúng là ảnh hưởng đến tâm tình, phải hóa trang cho yêu nghiệt này mới được, không có việc gì mà mang một gương mặt khuyên quốc khuyên thành sáng người đi khắp nơi, người bình thường nhìn thấy ai, cũng sẽ phạm hào sắc A bên kia tứ nhi đang muốn xuống xe ngựa, thì lãnh khiêm, vội vàng đi lên đỡ, thanh ngọc vốn đang đỡ tứ nhi, thấy lãnh khiêm vươn tay ra, liền ấp úng buông lỏng tứ nhi ra, tứ nhi có chút do dự, dù sao không danh không phận. Lại có anh trai của lãnh khiêm ở đây Nam nữ thụ thụ bất thân Cái dạng này nếu như có người khác Sẽ nói mình không biết tự trọng Lãnh khiêm vẻ mặt úc khí Thấy tứ nhi như vậy Hai tay nâng lên Liền đem tứ nhi ôm xuống tới Thanh Ngọc thấy vậy trợn mắt há hốc mồm Lãnh khiêm nhìn cũng lười liếc nhìn nàng một Cái đỡ tứ nhi xuống liền đi vào bên trong Phía trước lúc lãnh tốn quay đầu lại Vừa vặn thấy một màn như vậy Mày kiếm không khỏi nhíu chặt lại Trạm dịch có ba sân nhỏ, tất cả vật dụng cuộc sống cũng còn đủ, cẩm nương cùng lãnh hoa đình được an bài trong một cái sân hơi lớn, vợ chồng trương ma ma còn có tứ nhi, thanh ngọc mấy người đều ở trong sân, dùng xong cơm, cẩm nương cùng lãnh hoa đình ở trong phòng tán gẫu, cẩm nương cảm thấy vương gia bị thương rất kỳ quặc, lúc ở trong phủ thấy lãnh hoa đình quá mức bi thương, một mực không có mở miệng hỏi, nay thấy tâm tình của hắn cũng khá, liền cẩn thận hỏi. Tướng công, chàng nói phụ vương thật sự phải nửa năm mới có thể tỉnh sao, như thế nào không cho chung lâm thúc đi kiểm tra độc trên người của phụ vương, có lẽ có thể nhìn ra chút ít đầu mối. Lãnh hoa đình nghe xong liền lấy tay chỉa vào chán của nàng, xuất môn, phải làm việc không chơi đùa, còn muốn quản chuyện tình trong phủ làm chi, chung, lâm thúc rất giỏi, có thể sánh ngang với lưu thái y sao, bằng không, hắn cũng có thể làm thái y. Nhưng mà ta lo lắng cho nương a chúng ta đều đi ra ngoài, nương trông coi phụ vương ở nhà, nếu như có người lại giở trò gì đó thì sao, nương lại là người ôn hòa hiền hậu đơn thuần, phụ vương nếu như tốt, thế thì không cần quan tâm, luôn luôn có phụ vương che chở nương cẩm nương vẫn là lo lắng nói, lãnh hoa đình nghe xong đem nàng ôm vào trong ngực, thở dài an ủi nàng nói, ai, nàng cũng đừng nghĩ chuyện kia làm gì. Thái tử cùng Lưu Phi nương nương sẽ nhìn chầm chầm phủ của chúng ta, yên tâm đi, đừng lo lắng như vậy, chú ý đừng biến thành tiểu lão thái bà a. cẩm nương nghe vậy cảm thấy, giận liếc nhìn hắn nói, biến thành tiểu lão bà chàng liền ghét bỏ ta sao, hừ, ta biết mà chàng là người trong mặt mà bắt hình dong. lãnh hoa đình nghe vậy cười ha ha, nắm lấy cái mũi nhỏ của nàng mắng, nàng cho dù có thay đổi cũng giống nhau, vôn xấu vẫn là... Xấu, lại xấu một chút cũng không có quan hệ, cẩm nương tức giận đến muốn rút tay ra, lại nghe được ngoài cửa sổ một hồi tiêu du dương vang lên, trầm thấp uyển chuyển, như khóc như than, thình lình đúng là khúc lương chúc mình từng gảy qua, cẩm nương nghe được kinh ngạc, theo như vậy mình tới nơi này, không có một người khác biết khúc này, sao ở trạm dịch này còn ở có người khác sao, chẳng lẽ, còn có người xuyên qua đây, nhất thời trong nội tâm của nàng dị thường kích động. Lên, giống như một người rời xa quê quán đột nhiên gặp được thân nhân, nâng vầy muốn đi ra ngoài, lãnh hoa đình đem nàng kéo một cái, kéo vào lòng nói, nàng làm cái gì, trời tối, bên ngoài nguy hiểm, cẩm nương bất chấp cái này, nàng thật sự là quá nhớ quê hương của mình, dãy ruộng lấy nói, để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn người kia, ta muốn xem là ai đang thổi cái khúc này. Lãnh Hoa Đình không có nghe Cẩm Nương đánh khúc này, bên ngoài thủ khúc, này cực kỳ mới lạ, hắn chưa từng nghe qua, Cẩm Nương nói như vậy, trong lòng của hắn liền lo lắng, cánh tay quấn càng chặt hơn, đó là cái khúc gì, nàng rất quen thuộc sao, đương nhiên, ta biết nó, đó là đó là khúc ta đã từng gảy qua, tướng công, để cho ta ra đi xem, là ai lại biết khúc này chứ, ánh mắt Cẩm Nương nóng bỏng. Sợ người bên ngoài này sẽ đi, cũng may tiếng tiêu vẫn như trước, giống như là vì động tĩnh trong phòng này, thổi được càng thêm dụng tâm, khúc này, nguyên triển miên bồi hồi xót xa, giống như bi giống như hỉ, lúc này càng trở nên càng thêm uyển chuyển buồn bã, lãnh hoa đình nghe xong đôi mi thanh tú lớn lên đậm đặc tụ lại thành phong, trong nội tâm giống như cái chai giấm chua bị vỡ, chua đến rơi răng, Trầm mặt liền nói, không cho, nàng lại đàn khúc này cho người khác nghe. Vì cái gì không đàn cho ta nghe, người ta thổi tiêu, nàng nghe là được rồi, không cho đi ra ngoài gặp hắn, nàng nàng muốn tức chết ta a, cầm nương, cảm thấy hắn lại hồ nháo, nhưng cũng biết tính tình hắn là cá biệt khó chịu, lúc này càng cự lại hắn, hắn càng ôm theo, đành phải dụ rỗ hắn nói, không phải, ta chỉ đàn qua một lần thôi, ngày đó tướng công không có ở đó nha, từ nay về sau. Chàng muốn nghe, ta sẽ chỉ đàn cho riêng giảng nghe thôi, ai, người bên ngoài thổi tiêu không chừng là một cô nương, ta cảm thấy được quen thuộc nha bởi vì khúc này lẽ ra không người có thể biết mới đúng, cho nên, ta hiếu kỳ, chỉ là hiếu, kỳ, muốn nhìn người đó là ai một chút, lãnh hoa đình nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, cũng đúng, nói không chừng là một cô nương thổi, nhất thời liền buông lỏng cẩm nương ra. Lại nói, vậy nàng ở trong phòng, ta đi xem, bên ngoài không an toàn. Lời này ngược lại là sự thật, nhưng mà trong nội tâm cẩm nương sốt ruột, sợ hắn vừa đi ra ngoài, nếu như nhìn thấy là nam tử thổi tiêu, không chừng sẽ cùng người đánh nhau, ba ba rắc tay áo của hắn nói, cùng. Đi thôi, cùng đi xem xem, chàng ra khỏi, ta một mình ở trong phòng cũng sợ. Lánh hoa đình bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục ngồi vào xe lăn. Do cẩm nương phụ giúp đẩy ra cửa, nhưng hai người mới ra phòng ngoài, tiếng tiêu đang líu lo liền dừng lại, cả sân nhỏ tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại, ánh trăng như chiếu trên mặt nước vào trong nội viện, chỉ thấy bóng cây lắc lư, đâu có nhìn thấy nửa thân ảnh nào, phảng phất tiếng tiêu chỉ là ảo giác của bọn họ, cẩm nương thất vọng nhìn sân, nhỏ yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một ít ánh trăng sáng tỏ, một cỗ nhớ nhà tự nhiên sinh ra. Đột nhiên rất nhớ tới cha mẹ kiếp trước, nhớ những bằng hữu thân thiết ngày xưa, cái mũi cũng bắt đầu mỏi nhừ, trong mắt hiện lên tia ẩm ướt, thất sắc tim đập mạnh và loạn nhịp chậm rãi xoay người, thất vọng cũng nhớ nhà tràn đầy trong lòng, vô ý thức phụ giúp lãnh hoa đình đẩy xe đi vào trong phòng, cẩm ngương như vậy là lần đầu tiên lãnh hoa đình nhìn thấy, trong lòng của hắn vừa chua sót, lại đau, còn có một tia bất an, rồi lại không nỡ mắng nàng. Vừa vào cửa, liền đem nàng ôm vào trong ngực, không quan tâm nói, không được miên man suy nghĩ, bất quá chỉ là một khúc tiêu mà thôi, nàng nếu muốn nghe, ta thổi cho nàng nghe, trong nội tâm cẩm nương than nhỏ, đầu tựa vào trong ngực ấm áp của hắn, hai tay ôm ở eo của hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng yêu thương của hắn, càng nhiều hơn là cảm giác được hắn nồng động không muốn xa rời nàng, tâm tình đột nhiên tốt, lên, ở trong lòng ngực của hắn cọ cọ ngẩng đầu, thản nhiên cười nói, chàng mới miên man suy nghĩ, sớm đi nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên đường tiếp, trong sân, trên một thân cây tươi tốt sung xuê nhất, một bóng người thon dài ảm đạm nâng lên tiêu ngọc trong tay, sau khi nhìn, tự diễu cười cười, thân thể tung một cái, nhẹ nhàng mà bay qua tường viện, biến mất dưới ánh trăng, lánh tốn tự trong bóng tối đi ra, nhìn chỗ bóng đen kia biến mất, khóe miệng câu dẫn ra một tia. Bất đắc dĩ cùng đồng tình, quay đầu lại nhìn lãnh hoa đỉnh trong phòng, thấy tắt đèn, liền lén lút trở về của phòng mình, trên đường đi ngừng ngừng một chút, liền đi bảy ngày, mới tới bên ngoài đại ký sơn, trong lúc này đã cách kinh thành chừng ba trăm dặm, cầm nương mấy ngày nay một mực ngồi trong xe ngựa, cả người đều sớm muốn tan ra, sự nhiệt tình lúc mới ra cửa đã sớm bị việc ngồi xe ngựa làm điên rồi, lại nhất thời ồn ào muốn thay đổi xe ngựa, bằng không nàng sẽ chịu tội. Nữa, lãnh hoa đình nội lực thâm hậu, mỗi ngày đều dùng nội lực giúp nàng xoa lưng eo đau nhất, thật ra khiến cho cẩm nương thư thái không ít, hơn nữa lại có Mỹ Nam Đệ nhất thiên hạ massage phục vụ, chỉ có một mình nàng có thể được hưởng thụ, trong nội tâm không khỏi lại vui sướng tự hào, nên một đường đi này, mệt nhọc đã tiêu tán không ít, Đại Kỳ Sơn là tên huyện, bởi vì có dãy núi lớn nhất Đại Cẩm mà được gọi như vậy. Địa hình nơi đây vô cùng phức tạp, muốn đi qua Đại Kỳ Sơn, phải xuyên qua dãy núi qua mới được, đi vào trong Đại Kỳ Sơn, bọn hộ vệ liền bắt đầu khẩn trương lên, mấy ngày trước đây lãnh khiêm thỉnh thoảng lại canh giữ ở bên cạnh xe của Tứ Nhi, đồng thời vẫn cùng lãnh tốn, mỗi người một bên, canh giữ ở bên cạnh xe ngựa của Cẩm Nương cùng lãnh hoa đình, đường đi trong núi uốn lượn gập gành, hai bên là vách đá cao ngất, Cẩm Nương thay đổi vẻ lười nhác ngày thường. Thỉnh thoảng lại thó đầu ra xem cảnh núi hai bên, núi xanh như vẽ, xanh, ngắt hùng vĩ, trong rừng chim hót líu lo, đúng là cảnh quan tự nhiên nàng thích nhất, nếu như ở hiện đại, nơi đây chắc chắn sẽ thành phong cảnh nổi tiếng, nhưng lãnh hoa đình lại cực kỳ cảnh giác, đoạn đường này quá mức bình tĩnh, một chút sự tình cũng chưa phát sinh qua, càng là bình tĩnh, càng sẽ nguy hiểm, sợ nhất chính là có người từ một nơi bí ẩn phục kích bắn tên lén, địa hình nơi này hiểm ác như thế. Nếu như có người ở nơi này phục kích, vậy thì nguy hiểm, mấy người, lãnh hoa đường tuy là chỉ đi sớm hơn mấy canh giờ, nhưng mà đội ngũ của hắn đều cưỡi ngựa, tất nhiên hành trình cũng ngắn hơn rất nhiều, hôm nay sợ là đã sớm vượt qua một ngày hành trình, mọi người vô cùng cẩn thận tiến vào sơn đạo, đi nhiều canh giờ chờ đợi lo lắng trong núi, cuối cùng mới ra khỏi núi, không khỏi đều thở dài một hơi, nhưng lãnh hoa đình lại càng phát ra cảnh giác cao hơn. Ngày hôm đó lãnh hoa đường ở phía sau hắn nói lời đó, có lẽ có ẩn ý, với tính tình của lãnh hoa đường, trên đường đem mình và cẩm nương giải quyết càng bớt một ít việc mới đúng, như thế nào lại một mực chậm chạp không có động thù. Vừa rồi nếu ở trên chân núi mai phục lăn đá, chỉ cần trước lúc xe ngựa của mình đi qua, từ trên núi đẩy xuống, một đội nhân mã của mình, không chết cũng sẽ tàn tật. Lúc này đây, lãnh hoa đình thực cũng nhìn thấu tâm tư của lãnh hoa đường. Càng như vậy, càng khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, ra khỏi đại kỳ sơn, sắc trời liền tối, nhưng, cách chạm dịch gần nhất cũng còn có hơn 10 dặm đường nữa, muốn đi tới đó, sẽ phải đi trong đêm khuya, ban đêm đi đường càng nguy hiểm, Bạch Thịnh Vũ liền đề nghị tại phụ cận tìm nhà nghỉ trọ, đương nhiên, muốn chứa nổi một đội nhân mã như thế này, cần phải tìm một gia đình lớn, mà gia đình phụ cận lớn nhất chính là nhà trương viên ngoại. Gia đình hắn phòng viện nhiều vô số cộng lại sợ là cũng trên dưới hơn một trăm phòng, nếu cả đội ngũ ở lại một chút cũng không khó khăn. Bạch Thịnh Vũ dẫn theo vài người đi trước bái phòng, trương viên ngoại đã hơn 65 tuổi, dáng người ổn ịch, gặp người là thấy cười, nghe nói là chức xử đại nhân trong kinh thành đi qua đây, muốn mượn chỗ ngủ lại. Nhìn thấy trên mặt béo liền lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh nọt cùng mừng rỡ, đem sân nhỏ tốt nhất của bản thân đi ra, mời lãnh hoa đình cùng cẩm nương vào đó ở. Cẩm nương lúc trước ở trên xe nghe nói sẽ đến ở trong nhà dân chúng, liền liên tục không ngừng hóa, trang cho lãnh hoa đình, cũng không có biện pháp khác, chỉ là đưa đôi mi vốn thanh tú dày rậm của hắn bôi thành hai con trùng đen, đem mặt của hắn, thoáng bôi đen một chút, nhưng mà, thằng nhãi này vô cùng yêu sạch sẽ, khuyên can mãi mới bằng lòng để cho cẩm nương ở trên mặt hắn động thủ, sau khi cẩm nương hóa trang cho hắn xong, nhìn kỹ lại, tuy vẫn là tuần tú. Nhưng thiếu màu da diễm lệ, hơn nữa hàng lông mày như hai con run thật đúng là kém thiệt xa, mới thỏa mãn để cho hắn xuống xe, lúc này trương viên ngoại đã sớm đợi ở bên ngoài trang viên, thấy xa giá của chức sử đại nhân đến, liền không người đi tới đón, lãnh hoa đình vén dèm xe lên một ít trong nháy mắt, trương viên ngoại liền giật mình, đang muốn tiến ra đón, lại thấy lãnh khiêm đem lãnh hoa đình ôm xuống xe lăn, vẻ mặt hắn liền nịnh nọt đi ra phía trước quy xuống đất hành lễ, lão hủ Trương Hoài Đức cung nghênh chức sử đại nhân, đại nhân chịu đặt chân tới hàn xá, là lão hủ đã tu luyện mấy đời phúc khí, lão hủ vui mừng vô cùng, lãnh hoa đình không thích nhất kiểu khách sáo này, chỉ gật đầu cười, nói với Trương trương Viên ngoại, viên ngoại xin đứng lên, quấy rầy, liền không nói thêm gì nữa, bên kia cẩm nương bị Trương ma ma đỡ xuống, Trương viên ngoại vừa thấy Trên mặt vui vẻ càng tăng lên, vội vàng đứng lên nói, đại nhân, phu nhân, mời vào trong phủ nghỉ ngơi, lão hủ đã sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đồ ăn nông thôn dân dã, một ly rượu nhạt, trò chuyện bày tỏ tâm ý, cẩm nương vừa nghe liền nhíu mi, đoạn đường này, cái ăn của bọn họ đều do Trung Lâm Thúc quản lý, tất cả thực vật đều được Trung Lâm Thúc thử qua sau đó mới có thể ăn, cho nên, cả hành trình, đồ ăn ngược lại cực kỳ an toàn. Nhưng mà lần này cùng ngày thường bất đồng, thường ngày hoặc ở trọ, hoặc là ở trạm dịch, ở trước mặt nghiệm độc người khác cũng sẽ không nói cái gì, nhưng lần này đang ở nhờ trên địa bàn người khác, người ta lại nhiệt tình hiếu. Khách như vậy, nếu như cũng ở trước mặt chương viên ngoại đi thử độc, chỉ sợ người ta sinh lòng khúc mắc, hảo tâm bị người hoài nghi, như thế mới đặc biệt làm cho người tức giận. Lãnh hoa đình ngược lại cực kỳ thản nhiên, để lãnh tốn phụ giúp vào phù. Cẩm nương theo ở phía sau, không khỏi đi nhanh hơn vài bước đến bên cạnh hắn, Trương gia quả nhiên rất lớn, trong nội viện đình đài lầu các, hò non bộ hành lang gấp khúc chẳng chỉ hấp dẫn, phòng cung bố trí hợp với thể thống. Nhất, mỗi một sân, đều có mấy sân vườn, nhìn ra được, gia chủ người này không phải là viên ngoại nông thôn bình thường, trước kia nhất định là đã làm quan, lão viên ngoại, tổ tiên ngài sinh sống ở nơi này sao? Cẩm nương cười hỏi. Trương viên ngoại không người trả lời, bẩm phu nhân, nhà của lão hủ đều sinh sống ở nơi này, cũng đã trăm năm, trang viên này là gia phụ xây dựng, gia phụ đã từng làm quan đến ngũ phẩm, sau khi tử quan, xây nhà cửa này, lão hủ đã từng xuất sĩ làm, quan, từng làm chi huyện ở dương huyện một thời gian, hiện giờ lớn tuổi, liền cáo lão hồi hương, hái dâu làm ruộng, chơi đùa cùng con cháu, rất khoái nhạc. Cẩm nương nhìn hắn cười đến hiền lành, lại dẫn theo chút ít tính tình tiêu sái, trong nội tâm đối với Trương viên ngoại ngược lại có vài phần hảo cảm, nhất thời mọi người đi vào sảnh, trong khách sảnh quả nhiên xếp đặt vài bàn rượu và thức ăn, Trương viên ngoại mời lãnh hoa đình và bạch thịnh vũ cùng nhau ngồi vào vị trí. Người hầu mà cẩm nương mang đến liền ngồi ở bàn khác, Trương ma ma ở bên người của cẩm nương, nhưng lại nhìn về phía trung lâm thúc, trung lâm thúc định cầm đũa lên. Trương viên ngoại nhìn vậy khẽ giật mình, khó hiểu nhìn lãnh hoa đình, liền thấy cách ăn mặc của Trung Lâm Thúc cũng có thể nhìn ra, hắn cũng chỉ là một hạ nhân, chủ tử không hề động đũa, hạ nhân ngược lại đi đầu ăn đồ ăn, rất không hợp quy củ à. Bạch Thịnh Vũ thấy vậy nhưng thản nhiên cười, chắc tay đối với. Trương viên ngoại hành lễ nói, viên ngoại chớ trách, lần này hành trình quá xa, đại nhân vì an toàn của cả đoàn, mỗi khi đụng tới đồ ăn đều phải kiểm nghiệm. Không phải có ý gì đối với một nhà của viên ngoại ngài như thế, xin thứ lỗi nhiều. Trương viên ngoại nghe xong lúc này mới lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, nhấc tay hoàn lễ nói, đại nhân khách khí, lão hủ minh bạch, cẩn thận sẽ đi được thuyền vạn năm, cũng nên, cũng nên, chung lâm thúc cũng nghiêm túc, mỗi một. Món ăn đều nghiệm qua, ngay cả rượu của hộ vệ cũng không buông tha, phải sau một phút đồng hồ mới kiểm nghiệm xong. Trương viên ngoại nhìn xem món ăn đều có chút nguội mất, vội hỏi, mời, mời, mời, đồ ăn hương dã không có vật gì tốt chiêu đãi, mời các đại nhân dùng thử, Lãnh hoa đình lúc này mới bắt đầu động đũa, nhưng mà, cẩm nương cảm thấy có chỗ là lạ, ngồi ở bên cạnh bàn nửa ngày cũng không có động, trương viên ngoại thấy vậy không được tự nhiên mà hỏi thăm, phu nhân, không thích những đồ ăn này sao, phu nhân ngày bình thường thích dùng đồ gì chỉ cần quý phủ có tất nhiên sẽ trợ giúp phu nhân làm cẩm nương nghe xong khẽ mỉm cười nói viên ngoại khách khí không biết trong phủ viên ngoại có mấy con quý phu nhân thân thể khỏe mạnh hay không lẽ ra có nữ quyến vào phủ lại là gia quyến của quan lại nên có nữ chủ đến ngồi mới đúng nhưng từ lúc đi vào trang viên đi vào trong phủ ngoại trừ nha hoàn nô bộc cùng trương viên ngoại lại không gặp một chủ nhân nào khác càng là một nữ chủ cũng không thấy được điều này làm cho cẩm nương rất là kinh ngạc. trương viên ngoại nghe xong sắc mặt khe biến thành cương. ảm đạm nói, lão hủ vợ cả sớm đã mất, chỉ có di nương trong phủ, lại cảm thấy thân phận ti tiện, không xứng đến chiêu đãi phu nhân a. cẩm nương nghe xong thầm nghĩ, coi như là di nương thân phận không đủ, nhưng thế tử của con trai hẳn là cũng có thể đi ra tiếp khách. hơn nữa, trương viên ngoại biết. Do mình là nữ khách, mở một bàn khác, nên dùng bình phong ngăn cách, không nên cùng một đám nam tử ngồi cùng một đại sảnh ăn cơm mới đúng, dựa vào nhà bọn họ vài đời quan mà nói, loại lễ nghi này hẳn là nên biết mới đúng, xem viên ngoại vẻ mặt phúc tướng, hẳn là con cháu đầy đàn, như thế nào không thấy một người, bổn phu nhân đúng lúc có chuẩn bị ít lễ, nghĩ tặng cho con dâu của viên ngoại, cẩm nương vẫn là vẻ mặt mang cười nói, bên kia thanh ngọc nghe xong, trong tay liền. Cầm vài cái hạ bao tinh xảo đi tới, trương viên ngoại sắc mặt càng xấu hổ, đưa tay hành lễ nói, sao có thể để cho phu nhân tiêu pha, bất quá, lão hủ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới có nữ quyến đồng hành, ngài đợi chút, lão hủ liền mời con dâu đến chiêu đãi khách quý. Nói xong, ở phía đối diện liền liếc một cái ánh mắt với vị quản gia, người nọ không người lui xuống, không bao lâu, liền dẫn một vị phụ nhân trên dưới hai mươi tuổi đi ra phụ nhân kia ôn nhu yếu ớt, sợ hãi đi tới, cúi đầu cũng không dám nhìn người. trương viên ngoại liền cười kêu: con dâu, mau tới bái kiến vị phu nhân của chức sử đại nhân. nữ nhân kia nghe xong sợ hãi ngẩng lên đầu, kinh hoàng nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu đi tới. thi lễ với cẩm nương xong, thì ngồi ở một bên. cẩm nương thấy cười hỏi: tuổi của đại tẩu sợ là so với bổn phu nhân lớn hơn vài tuổi. bổn phu nhân mới đến, ở nhờ quý phủ. Thật quấy dày, còn mời đại tẩu bao dung nhiều hơn, tha thứ, nói, xong, từ trong tay thanh ngọc cầm một cái hà bao đưa tới, phụ nhân kia nghe xong có chút nâng mắt lên nhìn cẩm nương, khóe môi khẽ nhúc nhích, lại không nói chuyện, chỉ đứng dậy ven áo thi lễ, yên tĩnh tiếp nhận, Trương viên ngoại liền cười nói, phụ nhân nơi nông thôn, chưa thấy qua khách lạ, khiến cho phụ nhân chê cười, chê cười, cẩm nương lại không nói gì, một bữa cơm rất nhanh liền qua đi. Trương viên ngoại tự mình đưa lãnh hoa đình cùng phu nhân vào phòng xong, mới cáo, từ mà đi, hai người rửa mặt xong liền sớm nghỉ ngơi, nửa đêm thời gian, đột nhiên trong nội viện đèn đốt sáng trưng. không bao lâu, liền có người đá văng cửa phòng của cẩm nương, trương viên ngoại mang theo vài đại hán mặc trang phục đen đi đến, trên mặt giữ tận lại đắc ý cười, hứa chủ tử chỉ nói bọn họ giả hoạt khó mắc bẫy. Bất quá cũng chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi, có thể lợi hại tới cỡ nào chứ, lão phu không tốn chút sức lực liền có thể bắt sống, ha ha ha, bên cạnh một, đại hán nghe xong vội vàng tân bốc nói, cũng không phải vậy, hoàng thống lĩnh cơ chí hơn người, đôi cầu nam nữ này chỉ cho là ngài sẽ ở trong thức ăn hạ độc, lại không biết, ngài ở trong mỗi gian phòng đều thả mê hương, bọn nhóc con trẻ người non dạ, làm sao có thể nghĩ chu toàn như thế chứ. Đối với ngài thật khó lòng phòng bị a thuộc hạ bội phục sát đất, trương viên ngoại đắc y nhìn lãnh hoa đình trên giường nói, người người đều nói vị con trai trưởng này của giản thân, vương chính là đệ nhất Mỹ nam tử của đại cầm, lão phu hôm nay xem ra, cũng chỉ bình thường như vậy, chẳng lẽ nam nhân đại cầm tất cả đều là quỷ xấu, liền đem một người bình thường thế này mà xưng thành đệ nhất Mỹ nam sao, trương viên ngoại tự sướng một hồi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Quát lên, còn không đi lên đem người đều trói lại, mấy người đại hán này vừa nghe liền vọt tới trước giường, duỗi tay kéo lãnh hoa đình đi, nhưng tay còn không có chạm được vào chân. mền, một hồi kiếm quang hiện lên, hai gã đi, ở phía trước lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn trôi nhuyễn kiếm sáng loáng trước mắt này, không kịp thở ra hơi cuối cùng kêu thét lên, rồi thẳng tắp ngã về phía sau, đột nhiên xuất hiện dị biến, trương viên ngoại phản ứng cũng rất mau lẹ. Lập tức rút ra thanh long đao tùy thân mang theo bên người, tấn công về phía trên giường, lãnh hoa đỉnh lúc này đã nhảy dựng lên một cái, nguyễn kiếm liền từ cổ tay hiện ra vài đoá kiếm hoa, đem từng người từng người phía trước đánh chết, kiếm chiêu cắt thẳng yết hầu, máu tươi văng khắp nước.